Nhưng là làm hắn tuyệt vọng chính là, hắn phát hiện mặc kệ hắn như thế nào dùng sức, đều không thể từ bên trong đem hắn tay cấp lôi ra tới, à. Cái quỷ gì đồ vật, chạy nhanh buông ta ra, buông ta ra. Đột nhiên hắn cảm giác rơi vào màu trắng vách tường tay bắt đầu truyền đến một loại làm hắn ra đầu tê dại cảm giác, tựa hồ có vô số đồ vật mở miệng không ngừng gặm thực hắn ngón tay, sau đó vô số đau nhức từ hắn tay truyền vào thân thể hắn bên trong, đau hắn không ngừng tiêu rên, à. Đau quá, mau bông ra. a a a, Cứu mạng a, cứu mạng a, Cứu mạng. Ai tới cứu cứu ta. Đáng tiếc chung quanh trừ bỏ hắn hoảng sợ tiếng thét trói thai cùng kia suy suy cắn thịt thanh âm bên ngoài, không còn có mặt khác thanh âm. Vóc dáng cao một bên chịu đựng thực cốt đau đớn thét trói thai một bên hoảng sợ mà tuyệt vọng nhìn bắt đầu hướng cánh tay hắn thượng lan tràn màu trắng không biết mềm nị vật thể, cấp dầm chân. Sau đó tay phải đột nhiên sờ đến bên hông đừng đào khi. Hắn đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Sau đó run rảy tay phải, nhanh chóng rút đau ra, dùng hàm răng đem nhược điểm căn khai. Sau đó run rảy tay phải gắt gao nắm sắc bén đau, liền phải hướng cánh tay hắn thượng chém tới. Nhưng là ở muốn đụng tới cánh tay kia một khắc, hắn lại dừng lại động tác. Nhưng là ở kia không ngừng truyền đến cánh tay bị gặm cắn cảm giác đau khi, hắn gắt gao cắn mọc răng răng, nhắm mắt lại hung hăng đối với còn không có thu được gặm thực khỉu tay thượng hung hăng chém tới. A. Đau quá, đau quá. A! theo đao hung hăng chém vào cánh tay thượng, tùy theo mà đến đó là vóc dáng cao a giết heo thống khổ mà thê lương tiếng kêu rên. Sau đó hắn mở tròn mắt, hai mắt sung huyết nhìn không ngừng phun trào ra màu đỏ máu tươi cùng với kia chỉ bị chém rớt một nửa, còn treo cánh tay, thống khổ ra tiếng, bởi vì hắn nhìn kim màu trắng bị dính nhớp vật thể đã gầm thực tới rồi cổ tay của hắn chính là hắn lại rốt cuộc không có lần thứ hai dung khí chém rớt cánh tay hắn. Hắn đột nhiên cứ như vậy tuyệt vọng nhìn những cái đó màu trắng vật thể không ngừng hướng về phía trước di động, khuyểu tay, cánh tay, bả vai, cổ. Đột nhiên hắn phát điên không ngừng chảo vòng quanh hắn trên cổ vật thể, mỗi chảo một chút liền lại dính nhớp màu trắng chất lỏng biểu bắn ra tới, kia mạnh mẽ động tác nhưng thật ra làm hắn kia trên cổ màu trắng vật thể thiếu chút. Nhưng là bởi vì hắn phun trào ra máu tươi làm màu trắng vật thể càng thêm bạo động, trong chốc lát chúng nó cũng đã công chiếm cổ hắn, tới hắn hằng dưới, miệng, lỗ thai, cái mũi, đôi mắt, cái chán. Có chút thậm chí liều mạng chiều hắn lô thai bên trong, trong lô mũi mặt, trong ánh mắt điên cuồng chui vào đi, nguyên bản nhắm chặt miệng vóc dáng cao, bởi vì cái mũi bị lấp kín, không thể không há to miệng hung hăng hấp thu chung quanh không khí. Nhưng là này cũng cho những cái đó màu trắng vật thể chui vào trong miệng hắn cơ hội, chi gian vô số màu trắng vật thể ở hắn mở miệng kia một khắc, điên cuồng ngồi vào hắn trong miệng mặt, sau đó thân thể hắn điên cuồng run rẩy vài cái, liền không còn có động tác. Không nói đến bên này phòng bếp chính phát sinh cực kỳ bi thảm huyết tinh cảnh tượng, mà mặt khác một bên hai cái cùng nhau trở về lấy đồ vật nam nhân, ở cùng binh lính dây dưa hồi lâu lúc sau mới rốt cuộc thoát thân, bắt đầu hướng phòng bếp bên này tới rồi. Cái kia xú đàn bà vẫn là không có tìm được. Không biết đại buổi tối chạy tới nơi nào, nếu là chờ hạ làm ta tìm được nàng, xem ta không hảo hảo dạy dỗ nàng. Một cái làn da ngăm đen mập mạp nam nhân vẻ mặt âm ngon nói. Mà hắn bên cạnh một cái da vàng nhỏ gầy nam nhân, vẻ mặt đáng khinh cười nói, ha ha, ngươi nói kia đàn bà có thể hay không là ghét bỏ ngươi quá nhỏ, sau đó không chịu nổi tịch mịch liền chạy tới câu nam nhân đi à. Lấy nàng kia tao dạng, Nhưng thật ra có khả năng a Ha ha. Quả nhiên béo nam nhân vừa nghe, trong mắt bạo ngược chợt lóe mà qua, nhỏ gầy nam nhân nói vô tình bên trong trọc chúng hắn không vì người ta nói bệnh kín. Hắn nơi đó đích sát phi thường ngắn nhỏ, lại còn có luôn là sớm tiết. Tuy rằng nữ nhân kia không nói gì thêm, nhưng là nàng trong mắt ghét bỏ hắn vẫn là nhìn ra tới. Cho nên vừa nghe nhỏ gầy nam nhân nói như vậy, hắn liền cảm thấy hắn nữ nhân kia nhất định là lặng lẽ chạy tới thông đồng nam nhân làm loại chuyện này đi. Vì thế hắn âm ngoan ánh mắt chuyển tới bên cạnh nhỏ gầy nam nhân trên người, lạnh lùng nói, hừ, chờ hạ nàng trở về, ta liền đem nàng cho các ngươi chơi, cấp lao tử tùy tiện chơi nàng, tùy tiện chơi, chơi lạn tốt nhất. Con mẹ nó, dám có lao tử phát tao, lao tử khiến cho nàng sống không bằng chết. Ha ha, lao ca à, chúng ta không phải đã sơm theo như ngươi nói, ngươi cái kia bà nương tao thực, ngươi còn không tin. Phía trước còn bảo bối không cho chúng ta huynh đệ mấy cái chơi chơi, hiện tại hảo đi, khẳng định là tiện nghi người khác. Nhỏ gầy nam nhân nghe được béo nam nhân nói, trong mắt lóe dâm tà ánh mắt, không có hảo ý cười nói. Béo nam nhân hừ lạnh một tiếng không nói chuyện nữa, bất quá trong lòng đã ở bắt đầu tưởng, muốn như thế nào thu thập nữ nhân kia. Hai người cứ như vậy nói nói đi một chút, liền đến nhắm chặt cửa phòng, hai người trực tiếp mở ra cửa phòng đi vào. Con mẹ nó Lão tử lại quên đi thuận một chi đèn tin, này tối lửa tắt đèn thật là không có phương tiện. Béo nam nhân nhìn đen như mực phòng bếp, không khỏi nói. Nhỏ gầy nam nhân nhìn nhìn h hát, hát phòng bếp, nhỏ giọng mở miệng nói, chúng ta đem đồ vật lấy tới, các ngươi ở nơi nào? Chạy nhanh ra tới A. Béo nam nhân khinh thường liếc mắt nhỏ gầy nam nhân, lớn tiếng quát, ngươi như vậy nhỏ giọng, ai nghe được đến. Hơn nữa cái này phòng bếp ly phía trước như vậy xa, chúng ta lớn tiếng nói chuyện. Thậm chí là giống to kêu to, bọn họ đều là nghe không được, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Không cần một bộ lén lút bộ dáng. Béo nam nhân đối nhỏ gầy nam nhân nói dậy một hồi lúc sau, mới nhìn quét trống rỗng phòng bếp một vòng, không có phát hiện bóng người, vì thế lớn tiếng quát, chúng ta tới, các ngươi chạy nhanh ra tới, nắm chặt thời gian. Thanh âm khàn khàn ở trống trải trong phòng bếp vang lên, sau đó lại khôi phục tới rồi một mảnh vắng lặng. Căn bản không có người đáp lại bọn họ hai cái nói. Sao lại thế này, không phải nói tốt bọn họ ở chỗ này chờ chúng ta, chúng ta trở về lấy đồ vật sao? Hiện tại như thế nào không có người? Nhỏ gầy nam nhân kỳ quái đối bên người béo nam nhân nói nói. Không biết, chúng ta đi tìm tìm xem. Béo nam nhân nói xong liền hướng phòng bếp bên trong đi đến, nhỏ gầy nam nhân cũng đi theo béo nam nhân hướng bên trong đi đến. Bất quá hai người đều mau đem phòng bếp cấp phiên một lần, đều không có phát hiện mấy người bóng dáng, hai người tầm mắt ở trong đêm tối đối mặt coi liếc mắt một cái. Hán, bọn họ có thể hay không là đã xảy ra chuyện A. Nhỏ gầy nam nhân không tự giác chiều béo nam nhân bên người tới gần, sau đó thanh âm có chút không xác định nhỏ giọng hỏi. Béo nam nhân nghe xong nhỏ gầy nam nhân nói, nữ mày kia thô mi nghĩ nghĩ, mới nói, hẳn là sẽ không A, nếu ngươi nói ra sự. Bị tàng thi ăn luôn nói, này trên mặt đất tuy rằng xem không rõ lắm, nhưng là đỏ tươi vết máu lại là có thể nhìn ra tới, cho nên hẳn là không phải. Nhỏ gầy nam nhân nghe xong béo nam nhân nói, hơi chút nhẹ nhàng thở ra nói, kia bọn họ như thế nào không thấy a? Có phải hay không sân chúng ta đi thời điểm, bọn họ cũng đi rồi, chỉ là không có cùng chúng ta gặp phải. Bang một tiếng, béo nam nhân dùng hắn kia dài rộng bàn tay phiến nhỏ gầy nam nhân đầu một cái tát cười lạnh nói, ngươi là heo à? nay liên một cái hành lang, bọn họ đi chạy đi đâu? chẳng lẽ đi cái hầm kia cái hố va trong viện đi xối toan tuyết? nhỏ gầy nam nhân không có cái lại, bất quá hắn trong mắt phẫn hận chợt lóe mà qua. ừ, đừng không cần là chạy tới cùng lão bà ngươi lêu lổng, kia mới thật là khôi hài đâu. bất quá hắn trên mặt lại thật cẩn thận hỏi, như vậy chúng ta hiện tại là đi trước tìm bọn họ, vẫn là trước đem đổ vật trang hảo a? Không thể không nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhỏ gầy nam nhân trong lòng là như vậy tưởng, béo nam nhân trong lòng cũng nghĩ đến cái này, hắn ở phòng đoán có phải hay không nữ nhân kia trước lặng lẽ chạy tới giấu đi, sau đó bọn họ liền chi khai hắn, bọn họ lại chạy tới cùng hắn lao bà lêu lồng. Béo nam nhân trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng tính lớn nhất, vì thế cuối cùng liền trực tiếp xác định bọn họ chính là đi làm loạn, bất quá hắn cũng không có quyết định đi tìm bọn họ. Rốt cuộc bọn họ nếu muốn trốn hắn, tự nhiên sẽ không làm hắn dễ dàng tìm được, hơn nữa như vậy lanh thời tiết, hắn mới sẽ không giống cái ngốc bức giống nhau mạo gió lạnh đi tìm kia ba cái cậu nam nữ đâu. Hắn vẫn là trước làm chính sự, thiên liền sắp hơi hơi phím sáng, đến lúc đó tất cả mọi người tỉnh, bắt đầu hoạt động, hắn lại muốn tới lộng thứ này liền không tốt lắm, rốt cuộc hắn mới không cần làm những người khác tới phân một ly canh đâu, tuy rằng hắn lấy không xong Nhưng là hắn tình nguyện mấy thứ này lạn ở chỗ này cũng không hy vọng người khác được đến. Hảo, chúng ta không cần lo cho bọn họ, chúng ta chạy nhanh trước đem mấy thứ này trang hảo, sau đó nhanh lên rời đi, bằng không chờ hạ liền phải bị người khác phát hiện. Nghĩ thông suốt lúc sau, béo nam nhân liền đối bên người sợ hãi rụt rè nhỏ gầy nam nhân trực tiếp ra lệnh, Hai người một người trong tay cầm một cái màu trắng tiểu keo thùng hướng một mặt màu trắng vách tường đi đến. Sau đó dùng bọn họ tìm tới đại cái muống, dùng sức ở màu trắng trên vách tường liều mạng đào. Chỉ lo liều mạng đào màu trắng vật thể hai người không có phát hiện, bị bọn họ đào đến tiểu keo thùng màu trắng vật thể ở màu trắng tiểu keo thùng bên trong không ngừng mấp máy leo lên. Thứ này còn rất trọng, nay nửa thùng đều sợ là có 10 tới cân đi. Không biết cái này biến bất biến hương vị. Nhỏ gầy nam nhân biên đào biên đề đề trong tay tiểu keo thùng đối bên người béo nam nhân nói nói. Béo nam nhân một bên liều mạng đào màu trắng vách tường, một bên ngự khi không kiên nhẫn nói, ngươi có phiền hay không, trong đầu tất cả đều là cha sao. Nơi này đồ vật khẳng định không phải mới hình thành, khẳng định hình thành thật lâu, chỉ là không có người phát hiện mà thôi, nếu lâu như vậy đều không có biến vị chính là sẽ không thay đổi vị. Nói xong khinh bị quét mắt nhỏ gầy nam nhân liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ha ha, vừa mới ngươi không phải cũng là hưởng qua hương vị sao, có siêu vị sao. Không có đi, ngược lại là ngọt ngào hương vị, nhiều lấy ngươi cái kia heo đầu, thiếu cấp lao tử tưởng cái này vô dụng, chạy nhanh đảo, động tác nhanh lên. Ai ai, tốt, là ta suy nghĩ nhiều, vẫn là béo ca ngươi thông minh lợi hại, một chút liền nghĩ tới nhiều như vậy. Bất quá thứ này có giãn cùng dính tính quá cường, thật là không hào đảo. Nhỏ gầy nam nhân véo mị nói, sau đó liền không nói chuyện nữa, nhanh chóng động tác. Hai người lại tiếp tục không nói chuyện đào một hồi lâu lúc sau, nhìn liền phải đầy tiểu keo thùng, mệt lắc lắc đã có chút bủn rủn cánh tay, sau đó vẫn như cũ không có ngừng lại tiếp tục dùng trong tay cái muông ở màu trắng trên vách tường đào. Thẳng đến hai người đem tiểu keo thùng trang tràn đầy liền phải tràn ra tới lúc sau mới đình chỉ động tác, sau đó mệt một mông ngồi xuống trên mặt đất. Con mẹ nó mệt chết ta, quả thực cùng sát tang thi có liều mạng. Nhỏ gầy nam nhân méo hắn nhức mỏi cánh tay hoán giận nói. Béo nam nhân cũng xoa bóp bờ vai của hắn, sau đó hai người nghỉ ngơi vài phút lúc sau, đang chuẩn bị đứng dậy dẫn theo tiểu keo thùng rời đi, lúc này đột biến đã xảy ra. a ní mạ thứ gì cắn được ngón tay của ta đầu, đau chết mất. Đột nhiên nhỏ gầy nam nhân đột nhiên lớn tiếng gầm rú ra tiếng. Béo nam nhân không để ý đến nhỏ gầy nam nhân nói, bởi vì hắn ngón tay cũng chuyển đến bị thứ gì gặm thực đau đớn. Hắn vội vàng cầm lấy ngón tay phong tới đôi mắt trước mặt vừa thấy, chi gian đen nhánh bàn tay thượng, có mấy khối màu trắng vật thể dính vào mặt trên. Hắn vươn một cái tay khác muốn chụp tới tay trưởng thượng màu trắng đồ vật, lại phát hiện căn bản chụp không xong, vì thế hắn hữu dụng tay kéo lấy kia màu trắng đồ vật, nhưng là kia đồ vật chính là gắt gao dính vào hắn bàn tay thượng không rời đi. Kia càng ngày càng nghiêm trọng cảm giác đau đớn, là méo nam nhân bắt đầu phát hiện không thích hợp. Hắn đang muốn quay đầu xem hắn đồng bạn như thế nào, liền nghe được bên người chuyển đến một tiếng thê lương tiếng kêu thẳng thiết, hắn quay đầu vừa thấy, liền phát hiện đối phương toàn bộ cánh tay đều đã bị màu trắng vật thể sợ bao trùm. Hắn tầm mắt vừa chuyển, liền nhìn đến nhỏ gầy nam nhân bàn tay đang gắt gao bắt lấy chứa đầy màu trắng vật thể tiểu keo thùng, sau đó kia tiểu keo thùng bên trong màu trắng vật thể không ngừng bò ra tiểu keo thùng sau đó hướng nhỏ gầy nam nhân cánh tay vẫn luôn hướng lên trên. Mau đem ngươi tay từ thùng mặt trên lấy ra, nhanh lên. Đáng tiếc hắn lời nói còn không có nói xong, cái kia nhỏ gầy nam nhân liền phịch một tiếng đem tiểu keo thùng cấp đánh nghiêng, nơi đó mặt màu trắng vật thể trực tiếp ngã xuống trên thân thể hắn. A a a a cứu ta, béo ca, nhanh lên cứu ta, mấy thứ này cắn ta đau quá. A a a a, nghẹn ngào tiếng thét chói tai không ngừng ở béo nam nhân bên tai vang lên. Nhìn những cái đó màu trắng vật thể không ngừng xâm chiếm đối phương thân thể, thậm chí từ thân thể các bộ vị chui vào đi, miệng lỗ thai lô mũi toàn bộ đều không có may mắn thoát khỏi. Xem béo nam nhân đã hoảng sợ lại gây tởm, hắn không ngừng lui về phía sau, muốn ly đối phương xa một chút, xa hơn một chút. Đột nhiên trên tay càng thêm đau đớn cảm giác đau chuyển đến, hắn quay đầu vừa thấy, không khỏi mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nhìn hắn đã bị màu trắng vật thể bò mãn bàn tay. Bắt đầu phát điên hướng trên mặt đất liệu mạng chụp đánh. Ta chụp chết các ngươi, chụp chết các ngươi cái này quái vật, a a, đi tìm chết, đều đi tìm chết. Hắn một bên điên cuồng giống to một bên không biết đau đớn trên mặt đất chụp phủi trên tay hắn màu trắng vật thể, nhìn kêu bởi vì chụp đánh mà không ngừng bắn khởi dính nhớp màu trắng chất lỏng, hắn đập càng thêm dùng sức. Phía trước ở trong miệng hắn phi thường không tồi hương vị chất lỏng, lúc này so rắn độc manh thú càng thêm làm hắn kinh sợ cùng ghê tởm. Ta phải rời khỏi nơi này, đối ta muốn chạy nhanh rời đi nơi này. Béo nam nhân trong miệng đột nhiên lại nhảy nói xong, liền lập tức cả người phát run bò lên, không màng phía sau đồng bạn thê lương gạo giống thanh, liều mạng chiều phòng bếp đại môn chạy tới. Nhưng là ở tới phòng bếp đại môn, hắn rôi tay nắm lấy kêu màu trắng then cửa khi, màu trắng phòng bếp trên cửa lớn mặt không ngừng mất máy, sau đó trong nháy mắt, ở béo nam nhân còn không có kêu sợ hãi ra tiếng thời điểm. Hắn đã bị nảy lên tới màu trắng vật thể trực tiếp cấp bao chung ở. Không nói đến bên này như thế nào mạo hiểm, mà ở bên kia ngốc mọi người trong phòng mặt lại bình tĩnh thực, mọi người một giấc ngủ đến sáng tinh mơ, mới rối lười eo đánh hả hơi đứng dậy. Cũng không có bởi vì biến mất vài người mà phát sinh thay đổi, đương nhiên đây là mọi người ở không biết dưới tình huống. Đã sớm đã lên vương binh, lúc này đang ở ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài vẫn như cũ còn tại hạ tuyết không trung bất quá may mắn lúc này tuyết nhan sắc đã biến thành màu trắng. bất quá đương hắn tầm mắt dừng ở kia mặt đường thượng thời điểm, liền gắt gao cau mày, sau đó lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu. xem ra bọn họ trước mắt là vô pháp rời đi. trong viện cùng nơi xa đường cái toàn bộ đều bị thật dày tuyết bao trùm ở, xe lốp xe cũng ham ở tuyết bên trong. xem ra bọn họ chỉ có thể chờ tuyết hóa thời điểm mới có thể rời đi. chỉ là hy vọng trận này tuyết không cần hạ lâu lắm, bằng không. hơn nữa kêu biến mất 9 binh lính đến bây giờ cũng không có nhìn thấy bóng người. Đi ngao điểm nhiệt cháo đi, cái này thời tiết ăn lương khô, thật sự là... Ai? Vương binh đối chuyên môn phụ trách thức ăn các binh lính nói. Bọn lính được đến mệnh lệnh, liền cầm nguyên liệu nấu ăn chiều phòng bếp đi đến, đi vào phòng bếp các binh lính cũng không có phát hiện trong phòng bếp có cái gì bất đồng, trừ bỏ nằm trên mặt đất hai cái màu trắng tiểu keo thùng. Này như thế nào có hai cái tiểu thùng, các ngươi ngày hôm qua rơi xuống, Sao có thể, ngươi xem tiểu thùng căn bản không có biểu thị chúng ta chuyên dụng đồ ăn a. Hảo, chạy nhanh nấu cơm đi, nói này đó có không làm cái gì? Đại khái là những người khác rất ở chỗ này đi. Không cần phải xen bảo. Chạy nhanh nấu cơm, đói chết ta. Cái này quỷ thời tiết, còn tại hạ tuyết, không biết khi nào có thể rời đi. Ha ha, ta cảm thấy khá tốt a, không cần lên đường, lại có nhiệt cơm ăn thật tốt a. Bọn lính nói nói cười cười liền bắt đầu nấu cơm, không có người biết tối hôm qua ở cái này tuyết trắng sạch sẽ trong phòng bếp đã xảy ra nhiều ghê tẩm huyết tinh sự tình, có đôi khi không biết ngược lại thật là một chuyện tốt. Tô Tiểu thư, Chu Tỷ, chúng ta sau nửa đêm gác đêm thời điểm phát hiện có mấy người nửa đêm rời đi này gian nhà ở, sau đó đến bây giờ cũng không có trở về. Lý Hạo trong lòng rối rắm một hồi, vẫn là quyết định đem hắn phát hiện sự tình đưa cho Tô Duyệt cùng Chu Vân nói một chút tương đối hảo. Nghe được Lý Hạo nói, Tô Duyệt cùng Chu Vân hai người trầm mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, đi ra ngoài lâu như vậy đều không có trở về, như vậy lãnh thời tiết không có khả năng lại bên ngoài ngủ rồi đi, nếu nói bọn họ rời đi, vậy càng thêm không có khả năng, như vậy hậu tuyết, sao có thể rời đi? Xem ra sợ là đã xảy ra chuyện. Hiện tại hạ như vậy lại tuyết, căn bản vô pháp rời đi, cho nên các ngươi ở chỗ này nhất định phải cẩn thận. Hơn nữa này hai lần biến mất người đều là rời đi này gian nhà ở sau mới biến mất, cho nên nếu các ngươi muốn mạng sống nói, các người tốt nhất đừng rời khỏi này gian nhà ở. Tô Duyệt hơi hơi cao mày nhìn ngoài cửa sổ vẫn luôn rơi xuống tuyết, thanh âm bình tĩnh mà vững vàng nói. Lý hạo đám người cũng biết lần này sự tình tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, hơn nữa phía trước Tô Duyệt nói biến mất kia mấy cái binh lính, mọi người trong lòng căng thẳng. Xem ra nơi này thật là như Tô Duyệt phía trước theo như lời giống nhau, có nguy hiểm. Hơn nữa là không biết nguy hiểm. kia chuyện này chúng ta muốn hay không nói cho chính phủ quân đội bọn họ. Trần Dương do dự nhìn nơi xa những cái đó binh lính, nhỏ giọng hỏi. Tô Duyệt xác định gật gật đầu nói, tự nhiên là muốn nói cho bọn họ. Hiện tại chính là thêm một cái người nhiều một phần trợ lực, đối chúng ta đại gia là có chỗ lợi. Nói xong, Tô Duyệt liền trực tiếp đứng lên. Sau đó hướng đứng ở bên cửa sổ vương binh đi đến. Tô Duyệt đang muốn mở miệng kêu vương binh, lại bị một đạo hơi mang kích động hương phấn thanh âm đánh gãy Tô Tiểu Thư, ngươi như vậy đã sớm đi lên. Thối hôm qua ngủ hảo sao? Không hảo cũng vô dụng quan hệ, dù sao hôm nay hẳn là đi không được, nhưng thật ra có thể hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tô Duyệt nhìn chạy đến nàng trước mặt vẻ mặt kích động tần lạc, có chút không kiên nhẫn, cái loại này không thích hợp cảm giác lại lại lần nữa đánh út lại. Bất quá hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, Tô Duyệt trực tiếp lãnh đạo làm lơ kích động nhiệt tình tân lạc, trực tiếp đi vào vương binh bên người. Tâm mắt cũng không có rừng ở vương binh trên người, mà là rừng ở ngoài cửa sổ phiêu tán tuyết mặt trên. Tô Duyệt đang muốn mở miệng, lại không nghĩ vương binh nhưng thật ra trước mở miệng, Tô Thiểu Thương, có lẽ cái này địa phương thật sự có nguy hiểm. Ta chín cấp dưới từ tối hôm qua sau khi ra ngoài, đến bây giờ cũng không có trở về. Tô duyệt nghe xong vương binh nhưng thật ra không có một chút kinh ngạc. Rốt cuộc nàng ngày hôm qua đã nghe được bọn họ nói chuyện. Hơn nữa mấy người kia là cái gì kết cục? Tô duyệt trong lòng cũng rõ ràng mình bạch thực. Tối hôm qua có mấy cái gì năng giả nửa đêm ra cái này nhà ở, đến bây giờ cũng không có trở về. Sợ là rốt cuộc không về được. Tô duyệt thanh lãnh thanh âm nói ra nội dung, làm vương binh trong lòng phi thường không bình tĩnh. Vương binh lập tức đưa tới tối hôm qua gác đêm binh lính tự mình hỏi. Nửa đêm thời điểm có phải hay không có gì năng giả ra toàn bộ nhà ở. Gác đêm binh lính nghĩ nghĩ mới nói, đúng vậy, phía trước ta có ngăn đón bọn họ, bất quá bọn họ nói bọn họ muốn đi ra ngoài đi ngoài, ta liền cho đi. Vậy ngươi nhìn đến bọn họ trở về không có. Vương binh lại lần nữa lạnh mặt hỏi, bị hỏi chuyện binh lính sừng sốt sau đó mới nói nói, ta gác đêm thời điểm bọn họ vẫn luôn không có trở về, ta không biết ta thay ca lúc sau, bọn họ đã trở lại không có. Nghe được binh lính nói, vương binh phất phất tay, làm hắn đi xuống đem một khắc ban binh lính kêu lên tới, sau đó vương binh lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi vài câu lúc sau, được đến đáp án chính là không có, vương binh tâm trầm xuống, sau đó bắt đầu làm bọn lính kiểm kê mọi người số, xem đến tuột cùng không thấy bao nhiêu người. Vương binh quay đầu nhìn Tô Duyệt, nói, Tô Tiểu Thư, ta trước rời đi. Thua xong cũng không đợi Tô Duyệt nói chuyện liền vội vàng xoay người rời đi. Sau đó vương binh đi rồi vài bước lúc sau, đột nhiên dừng lại hắn bước chân, đưa lưng về phía Tô Duyệt, có chút cảm thán cùng hối hận nói, Tô Tiểu Thư, có lẽ lúc ấy chúng ta thật sự hẳn là tin từ ngươi, kiên định duy trì ngươi ý kiến. Ha ha, hiện tại liền tính biết nơi này có nguy hiểm, chúng ta cũng là tạm thời vô pháp rời đi. Nói xong liền bắt đầu cùng bọn lính cùng nhau kiểm kê nhân số, tuy rằng mọi người không biết đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là đối với đột nhiên kiểm kê nhân số chuyện này, mọi người cũng mẫn cảm đã nhận ra không thích hợp địa phương, loại này không thích hợp không khí vẫn luôn bao phủ mọi người. Có chút thiếu kiên nhẫn gì năng giả liền bắt đầu náo loạn lên. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Vì cái gì đột nhiên muốn kiểm kê nhân số? Có phải hay không đã xảy ra cái gì chúng ta không biết sự tình? Đúng vậy, nên không phải là có người vô cớ mất tích đi. Các ngươi như thế nào có thể như vậy giấu giếm chúng ta? Có phải hay không đến lúc đó chúng ta cũng mất tích không thấy thời điểm, các ngươi mới có thể nói cho chúng ta biết. Lúc ấy chúng ta đều đi địa phủ đưa tin. Vương Thượng Tướng, người không cần đứng ở bên kia không ra tiếng, người cái này người phụ trách chính là như vậy đường, dấu Diếm sự tình chân tướng, Ngươi thật sự khi chúng ta này đó là người ngốc bức có phải hay không? Đúng vậy, ngươi nếu là không cho chúng ta một công đạo, chúng ta này đó dị năng giả nhưng cũng là không dễ đối phó. Chính ngươi nhìn làm. hử Đúng vậy, chúng ta phải biết rằng chân tướng, bằng không đến lúc đó chúng ta chết như thế nào cũng không biết. Chúng ta mệnh ngươi bồi khởi sao ngươi. Chính là, đây đều là chuyện gì nhi a Chúng ta phía trước ra tới làm nhiệm vụ cũng không có phát sinh này đó lung tung rối loạn sự tình, cố tình lần này cùng các ngươi cùng nhau ra tới liền ra như vậy nhiều chó má chuyện này, con mẹ nó, thật là đen đủi. Vương binh đứng ở một bên lạnh mặt nhìn những cái đó dị năng giả nhóm đầy mặt tức giận kêu gào, kêu nào kêu gào thanh làm cho hắn màng thai sinh đau, tâm tình cũng bực bội lợi hại. Hắn trực tiếp dùng sức từ bên cạnh binh lính trong tay một phen lấy quá kia khuyết đại âm thanh khí, đặt ở bên miệng, lớn tiếng nói, các ngươi có thể tiếp tục kêu. Kêu càng lớn thanh càng tốt, tốt nhất lại chọc lại đây một đoàn tăng thi liền tốt nhất. Vương Binh nói xong liền mắt lạnh nhìn những cái đó đột nhiên đột nhiên an tĩnh lại dị năng giả nhóm, mà những cái đó dị năng giả thanh âm cũng bởi vì Vương Binh lời nói, đột nhiên tạp ở trong cổ họng mặt, bọn họ trên mặt mang theo phẫn hận biểu tình, nhưng là lại cũng không dám lại lớn tiếng gầm rú. Xem mọi người đều an tĩnh xuống dưới, Vương Binh mới lạnh tiếp tục nói, chúng ta chính phủ không có muốn giấu giếm các ngươi bất luận cái gì sự tình. Nhưng là chúng ta cũng không thể ở sự tình còn không có xác định phía trước liền tùy tiện cùng các ngươi nói, cho nên hy vọng các người thông cảm. Chúng ta sở dĩ như vậy bằng phẳng kiểm kê nhân số, sẽ không sợ các người biết. Cho nên thỉnh đại gia trước hảo hảo phối hợp, chúng ta trước kiểm kê một chút nhân số, xem hay không thật là có người mất tích. Vương Binh nói xong cũng không để ý tới những người đó trên mặt các loại cảm xúc, bắt đầu xuống tay an bài nhân viên thống kê nhân số. Trải qua vừa rồi Vương Binh nói những lời này đó, kế tiếp kiểm kê nhân số sự tình nhưng thật ra tiến hành phi thường thuận lợi, rốt cuộc mọi người cũng nóng vội muốn biết có phải hay không thật sự có người vô cớ mất tích, có phải hay không nơi này thật sự có nguy hiểm. Một lát sau Vương Binh trong tay liền cầm một phần bọn lính giao đi lên nhân số kiểm kê biểu, mặt trên có 14 cá nhân tên bị hoa thượng màu đỏ đánh dấu, chính là chính phủ nhân viên, 5 cái là dị năng giả. Người này số vừa vặn cùng biến mất nhân số ăn khớp. Mọi người đều có chút khẩn trương nhìn sắc mặt không tốt cao mày Vương Bình, chờ đợi hắn cấp ra đáp án. Vương Bình ngẩng đầu nhìn mọi người tầm mắt, lanh túc nói, chúng ta kiểm kê hạ nhân số, phát hiện tổng cộng thiếu 14 cá nhân, trong đó chính là chúng ta chính phủ binh lính, 5 cái là các người dị năng giả. Vương Bình nói vừa nói xong, những cái đó dị năng giả nhóm liền cái cỏ ồn ào thảo luận hay. Vương Binh nhìn cái cỏ ổn ào đắng người, tiếp tục dùng cái kia khuyết đại âm thanh khí quát, đại gia an tĩnh một chút, xin nghe ta nói. Thấy mọi người lại lần nữa an tĩnh lại, tầm mắt cũng đặt ở hắn trên người, Vương Binh lại lần nữa nghiêm túc mở miệng nói, nghĩ đến mọi người đều đã biết cái này tình huống có chút nghiêm trọng. Nhưng là đại gia trước không cần kinh hoàng, theo chúng ta quan sát kết luận, những người này đều là buổi tối đi ra ngoài. Mà kia năm cái gì năng giả càng là nửa đêm ra này gian nhà ở, tuy rằng chúng ta không biết bọn họ đến tuột cùng là như thế nào mất tích đến tuột cùng vẫn là không tồn tại. Nhưng là chúng ta lại đến ra một cái kết luận, đó chính là đại gia ngàn vạn không cần tổng đội ngũ tách ra, càng không cần buổi tối đơn độc hành động, chỉ cần không rời này gian nhà ở qua xa, trước mắt tới xem, nơi này vẫn là an toàn, nhưng là địa phương khác chúng ta liền không thể bảo đảm. Cho nên đại gia rời đi này gian nhà ở ngàn vạn không cần ly quá xa, càng không cần đơn độc rời đi. Bởi vì cái này địa phương không phải như chúng ta trong tưởng tượng như vậy an toàn. Vương Binh nói âm mới vừa rơi xuống, liền có rất nhiều người bất mãn mở miệng. Vương Thượng tướng, nếu nơi này không an toàn, chúng ta đây nhanh lên rời đi nơi này a. Còn ngốc tại nơi này làm cái gì? Chờ chết sao? Chính là a, những cái đó mất tích người khẳng định đã chết. Chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi, ai biết sau người có phải hay không chúng ta trong đó ai đâu. Đúng vậy, chúng ta phải rời khỏi nơi này, lập tức rời đi nơi này. Vương Thượng Tướng, lúc trước chính là ngươi nói đến nơi này trốn vụ A. Cũng là ngươi nói nơi này không có vấn đề. Hiện tại ngươi có phải hay không muốn phụ toàn trách? Chính là, này đều tại ngươi, là ngươi chỉ huy sai lầm. Hiện tại chúng ta lâm vào nguy hiểm giữa. Ngươi cho rằng ngươi nói hai câu liền có thể coi như cái gì đều không có phát sinh sao? Thật là khôi hài. Vương thượng tướng, ngươi phải cho chúng ta một cái cách nói, bằng không chúng ta nhưng không phục ngươi. Cùng lắm thì chúng ta đại gia đường ai nói đi, các đi các. Tân Lạc nhìn nhìn có chút mất khống chế mọi người cùng với hắc mặt lạnh Vương Bình, ưỡn ngực ngẩng đầu đi đến Vương Bình bên người đứng dậy, sau đó lấy quá Vương Bình trong tay khuyết đại âm thanh khí, thanh âm trầm trọng nói, đại gia như bây giờ nói thật sự làm người phi thường trái tim băng giá. Ngay lúc đó tình huống, các ngươi đại gia cũng biết căn bản không thể lên đường, lúc ấy tự nhiên muốn tìm một cái tránh né địa phương, mà này trung quanh cũng chỉ có này chỗ địa phương, vương thượng tướng vì đại gia, tự nhiên tuyển nơi này, nhưng là hắn đối đại gia phi thường phụ trách, hắn lúc trước phái người tới xem xét, thật là không có vấn đề. Sau đó mới mang theo đại gia đi vào nơi này nghỉ ngơi, nhưng là ở nửa đường thượng, Chúng ta Vương Thượng Tướng cùng Tô Duyệt Tô Tiểu Thư, đều có đối đại gia nói nơi này khả năng có nguy hiểm. Chính là các ngươi lúc ấy là cái gì phản ứng là cái gì quyết định, ta tưởng này cũng đã vượt qua một ngày, đại gia hẳn là đều còn có thể nhớ rõ đi. Tân Lạc nói xong nhìn những cái đó dị năng giả sắc mặt có chút xấu hổ, tiếp tục mở miệng nói, đương nhiên bản nhân một cái không chút tiếng tâm gì người thường là không có gì tư cách chỉ trích đại gia, ta nói như vậy, cũng không phải quái đại gia. Ta chỉ là hy vọng chúng ta mọi người đều đoàn kết lên, hảo hảo nghe Vương Thượng từng nói, càng tốt tới ứng đối lần này nguy cơ. Bởi vì hiện tại bên ngoài như vậy đại tuyết, chúng ta căn bản vô pháp rời đi, chúng ta tạm thời chỉ có thể ngốc tại nơi này, chúng ta nếu trở thành năm bẹ bảy mảng, ngươi nói, chúng ta không phải càng thêm nguy hiểm. Đúng không? Mọi người đều là người thông minh, không cần bị tức giận hướng hôn đầu vóc mới đúng. Không thể không nói tần lạc thật là một cái có chút người có bản lĩnh, hắn nói chuyện không có vương binh cường ngạnh, hắn ngự khí không ngạo mạn không béo mị, nhưng là mỗi câu nói đều có thể nói đến điểm tử thượng. Hơn nữa hắn này buổi nói chuyện nói xong, không chỉ có làm có chút mất khống chế cục diện ổn định xuống dưới, lại làm mọi người đối hắn sinh không ra chán ghét tâm tư, thậm chí lấy lòng vương binh cùng với tô duyệt, lại không đắc tội những người khác, thậm chí mọi người ở hắn nói xong những lời này, đối hắn ấn tượng càng thêm hảo. Đồng thời vương binh nhìn hắn thần sắc càng thêm ôn hòa, kia nhìn hắn con ngươi bên trong thậm chí mang theo điểm điểm cảm kích. Bất quá nơi xa tô duyệt, nhưng cũng không có bởi vì tần lạc nói, liền đối hắn có cái gì hảo cảm, nàng biết đối phương là ở kỳ hảo, nhưng là nàng chính là từ trong lòng bài xích tần lạc, sở hữu liền tính tần lạc làm cái gì, tô duyệt đều sẽ không đối hắn có hảo cảm. Tần lạc nhìn mọi người cảm xúc đã ổn định xuống dưới, mới đem khuyết đại âm thanh khí đưa tới vương binh trước mặt, Vương binh phi thưởng vừa lòng vô vô tần lạc bả vai, nhẹ nhàng đối tần lạc thiệt tình nói câu cảm ơn lúc sau, mới lấy quá tần lạc trong tay khuyết đại âm thanh khí, bắt đầu nói chuyện. Hảo, hiện tại chúng ta không ở dối dám là ai đúng ai sai vấn đề. Chúng ta khẳng định là muốn ở chỗ này ngốc đến tuyết hòa tan thời điểm. Cho nên chúng ta mấy ngày nay nhất định phải tăng mạnh phong bị, ta cũng sẽ tăng số người bọn lính chú ý chung quanh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Ta đối đại gia không có gì yêu cầu, chỉ có hai điểm, một là phục tùng chúng ta an bài. Nhị là đoàn kết hỗ trợ. Hảo, ta đã kêu bọn lính đi làm nhiệt cháo cho đại gia đương bữa sáng ấm áp thân mình. Vương Binh nói xong liền không hề để ý tới tâm tư khác nhau mọi người, bắt đầu xuống tay an bài lúc sau các hạng công việc, đương nhiên hắn mang theo đi theo hắn bên người tần lạc, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện cái này tần lạc nhưng thật ra một nhân tài, cho nên cũng liền mang theo hắn làm hắn học thêm chút đồ vật. Chủ nhân, kế tiếp chúng ta hẳn lại như thế nào làm? Tô dạng ở vương binh nói chuyện thời điểm liền tới tới rồi Tô Duyệt bên người, ánh mắt ôn nhu nhìn Tô Duyệt trắng non sơn mặt, hỏi. Tô Duyệt nhìn ngoài cửa sổ một mảnh tuyết trăng thế giới, nhàn nhạt nói, cái gì đều không cần làm, tiểu tâm hành sự liền hảo. Rốt cuộc hiện tại căn bản không rời đi nơi này, nói lại nhiều cũng là vô dụ. Chính ngươi cẩn thận. Ngàn vạn đừng rời khỏi này gian nhà ở qua xa, cũng không cần một người đơn độc hành động, hơn nữa là ở buổi tối. Tô dạng gật gật đầu, nói, ta sẽ, chủ nhân, ngươi cũng muốn cẩn thợ. Chính phủ bên kia không có gì sự tình là lén gạt đi chúng ta đi. Tô duyệt túi đầu nhìn nàng mảnh khảnh ngón tay, nhàn nhạt hỏi. Tô dạng nghĩ nghĩ mới nói, trước mắt còn không có. Bất quá vương thượng tướng phi thường tín nhiệm cái kia nửa đường gia nhập kêu tần lạc nam nhân. Tuy rằng hắn đưa ra một ít ý kiến không tồi, nhưng là rốt cuộc không phải chính phủ quân đội người, vương thượng tướng đôi hắn tốt có chút qua. Hắn sợ là đều phải quên mất hắn làm một cái thượng tướng quân nhân buồn phận. Nghe được Tô Dương nói, Tô Duyệt liền nghĩ đến cái kia vẻ mặt thanh tú nam nhân, mày không khỏi nhăn lại. Sau đó mới nói, không cần đi quản hắn, nhưng là nếu hắn muốn làm cái gì đối chúng ta bất lợi sự tình, trực tiếp giết chết. Ơn, ta đã biết. Ta hãy đi trước. Bằng không bọn họ xem ta và người đi thân cận quá sẽ hoài nghi. Tô Dương nhìn nhìn chung quanh, mới đối Tô Duyệt nhỏ giọng nói. Tô Duyệt gật gật đầu, liền làm Tô Dạng hay đi trước. Tô Dạng đi rồi lúc sau, Tô Duyệt cùng xoay người hướng chu vân đám người nơi phương hướng đi đến. Tô Duyệt vừa đi qua đi, đã bị Tiểu Minh Tiểu Hải Tinh Tiểu Huyện ba con một con so một con Tiểu Nhân Tiểu Gia Hỏa nhóm cấp quân lấy muốn ăn cái gì, may mắn Tiểu Huyện đối chúng nó ba con sử dụng ảo cảnh bằng không bọn họ phát ra những cái đó thanh âm, thật là. Tô Duyệt làm tiểu huyến cũng đối nàng sử dụng một cái ảo cảnh lúc sau, mới từ trong không gian mặt lấy ra một đống lớn đồ ăn phân cho chúng nó ba con, sau đó nàng cũng lấy ra điểm ăn thịt điền điền bụng, mới rời đi ảo cảnh. Tô Duyệt vừa đi đến Chu Vân mấy người trước mặt, mấy người liền lôi kéo nàng dịu rít thảo luận hai. Tô Tiểu Thư, ngươi nói này một buổi tối liền biến mất như vậy nhiều người cũng không biết kế tiếp còn sẽ muốn mất tích bao nhiêu người. Lý Hạo vẻ mặt lo lắng nhìn Tô Duyệt hỏi, hiện tại toàn bộ đội ngũ đều đã lấy Tô Duyệt nói vì chuẩn. Đúng vậy, Tô Tiểu Thư, ngươi nói chúng ta phải làm sao bây giờ sao? Này rõ ràng biết nơi này có nguy hiểm, chính là cố tình đi không được, còn phải ngoan ngoãn nốc nơi này, thật là nghẹn khuất thực. Trần Dương cũng nói ra hắn trong lòng lo lắng. Chu Vân nhìn Tô Duyệt, nghi hoặc hỏi, nói, như vậy nhiều người mất tích. Hẳn là sẽ không, cái gì đều tra xét không đến a, nếu là bị tang thi ăn luôn, luôn là có vết máu phần còn lại của chân tay đã bị cụt gì đó a. Khả năng hiện tại đâu, liền một cây tóc đều không có. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Những người khác nghe xong Chu Vân hỏi chuyện cũng đội vàng phụ hòa nói, kỳ thật bọn họ kỳ quái nhất mà nghi hoặc địa phương chính là cái này, muốn nói mấy người này thừa dịp bọn họ nghỉ ngơi trực tiếp rời đi, đánh chết bọn họ đều không tin. Thứ gì đều không lấy, xe cũng không khai, cứ như vậy ở như vậy hậu trên nền tuyết mặt đi tới rời đi. Nóc bức cũng sẽ không làm như vậy a, Nhưng là nói bọn họ không có rời đi, lại tìm không thấy người, thật là, như vậy ngược lại càng làm cho bọn họ trong lòng e ngại, phải biết rằng giấu ở chỗ tối không biết nguy hiểm có thể so bên ngoài thượng nguy hiểm mạo hiểm nhiều, bởi vì ngươi không biết cái kia nguy hiểm khi nào đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Sau đó ở ngươi hoàn toàn không có chuẩn bị thời điểm, làm ngươi chết không có chỗ chôn. Tô duyệt lật màu đỏ con ngươi nhìn quét mấy người liếc mắt một cái, sau đó thưởng thức thủ đoạn thượng kia xuyến từ tiểu hải tinh nước mắt xuyên thành trong suốt lắt tay, ngữ khi không do nói, vì cái gì các ngươi nhất định phải đem tầm mắt cùng tư duy đều cực hạn ở tang thi trên người. Chẳng lẽ trừ bỏ tang thi ở ngoài, liền không có mặt khác đổ vật đối nhân loại sinh mệnh có thương tổn sao? A. Chứ bỏ Tăng Thi còn có mặt khác đồ vật sao? Không phải đâu, Tăng Thi đã như vậy đáng sợ, còn muốn tới cái này giống như so Tăng Thi lợi hại hơn đồ vật. a a a, Thà ta đi. Tô Tiểu Thư ý tứ là. Cái gì? Đồ vật. a, Tô Tiểu Thư hoài nghi không phải Tăng Thi. Đó là nhân vi. Chẳng lẽ có người muốn ăn thịt, vì thế liền đem người bổ tới ăn luôn. Không phải đâu. Tô Tiểu Thư. Ngươi đã bị út út mở mở, chạy nhanh nói đi, ta này trong lòng luôn là phát mau. Chu Vân không nói gì, nhưng là đôi mắt nhìn Tô Duyệt ánh mắt cũng truyền đạt. Ngươi chạy nhanh nói cho chúng ta biết đi. Nghe được Chu Vân đám người nói, Tô Duyệt liền biết bọn họ căn bản là không có nghĩ tới trên thế giới này vì cái gì động vật cùng thực vật đều biến mất. Tô Duyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, xem ra ngươi cho rằng trên thế giới này trừ bỏ nhân loại chính là tang thi đúng hay không? Tô Duyệt vừa nói xong liền thấy mấy người nhất trí gật gật đầu, vì thế Tô Duyệt lại tiếp tục nói, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện thế giới này thiếu điểm cái gì sao? Tỷ như mặt thế phía trước các loại động vật cùng với các loại thực vật. Tô Duyệt nói xong liền nhìn Chu Vân mấy người, nghĩ thầm, nàng nói thành như vậy bọn họ nếu là còn không thể tưởng được nói, bọn họ đầu góc liền thật sự quá tạp. Các loại động vật. Còn có thực vật. Một cái cũng không có nhìn thấy. Là tích. Trừ bỏ nhân loại chính là tăng thi. Cho nên, động vật cùng thực vật cũng sẽ cùng chúng ta giống nhau sinh ra, biến dị, thậm chí thi hóa. Tô Duyệt ở mọi người khiếp sợ không thể tin tưởng dưới ánh mắt gật gật đầu. A, ngoa tạo, không phải đâu. Thấy Tô Duyệt gật đầu một cái, trước hết thiếu kiên nhẫn Lý Hảo liền đột nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng quát, nguyên bản cũng không phải thực cổ nào trong phòng. Hắn kia tiếng kinh hô có vẻ đột ngột mà đặc biệt. Cảm nhận được mọi người bất thiện ánh mắt cùng với bốn phía truyền đến mắng thành, Lý Hạo hiện tại đã không có dư thừa tâm tình đi so đo, hắn lại một ngông ngồi vào trên mặt đất, cứ như vậy ngốc lăng lăng nhìn Tô Duyệt. Những người khác không có Lý Hạo như vậy kích động, nhưng là cũng hảo không đến chạy đi đâu, chỉ là bọn hắn đang muốn kinh ngạc thét chói tai khi bị Lý Hạo đọt trước, bọn họ ngược lại không có lại tê, bất quá mọi người kia không thể tin tưởng ánh mắt đều vẫn luôn không muốn chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Duyệt. Có lẽ các ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng, thậm chí là không muốn tin tưởng cái này tàn nhẫn sự thật, nhưng là mặc kệ các ngươi tin hay không, các ngươi vui hay không, chuyện này tồn tại chính là tồn tại. Ta phía trước đã gặp được quá vài lần tang thi động vật, bất quá đều là ở trong biển mặt. Tô Duyệt ở mọi người kinh hoàng không thể tưởng tượng ánh mắt hạ nói xong lúc sau, lại tiếp tục nói, phía trước ta cho rằng trên đất bằng mặt tang thi động vật những cái đó sẽ không như vậy đã sớm ra tới ít nhất còn muốn một tháng ra tới, bất quá có lẽ là chúng nó muốn trước tiên ra tới đi. Mấy người tiêu hóa xong, tô duyệt nói lúc sau, chu vân trước hết bình tĩnh xuống dưới, nàng nghiêm túc nói, tô duyệt, như vậy hiện tại ý của ngươi là, lần này mất tích những người đó cùng tang thi động vật có quan hệ, ta không xác định, ta chỉ là hoài nghi, rốt cuộc chúng ta cũng không có tận mắt nhìn thấy đến, bất quá ta cảm thấy là tang thi động vật tỷ lệ phi thường đại, hơn nữa. Các ngươi cũng không nên đã quên, chúng ta hiện tại ngốc cái này địa phương, phía trước là đang làm gì. Tô Duyệt nhàn nhạt lời nói ngừng ở chu vân đám người trong hai, lại toàn thân tê dại. Bởi vì bọn họ nghĩ tới nơi này ở mặt thế trước chính là dưỡng tàm tràng, như vậy đại nơi sân nên có bao nhiêu chứng tàm, nếu này đó chứng tàm biến đến gì, như vậy. kia hậu quả cùng cảnh tượng nên là kinh tâm động phách, cỡ nào chấn động nhân tâm. Rất nhiều người nhiều chứng tàm ấn tượng đều không tốt. Bởi vì chúng nó ngoại hình thật sự là ở làm người cả người tây dại, tưởng tượng đến vô số biến dị trứng tầm hướng bọn họ bỏ tới, nghĩ đến đây, mấy người đều ăn ý cả người nổi lên vô số nổi da gà. Tô duyệt, ý của ngươi là này đó trứng tầm. Đích xác, phía trước ngươi liền nói nơi này phi thường kỳ quái, một con trứng tầm đều không có nhìn đến, sạch sẽ có chút quỷ dị. Đó có phải hay không chúng nó tập thể sống nhờ ở chỗ nào đó? Sau đó những người đó vừa vặn xâm nhập nơi đó, sau đó đã bị chúng nó cấp. An luôn. Chu Vân đang nói cuối cùng một câu thời điểm, tựa hồ là nghĩ tới bị vô số chứng tằm u lên cảnh tượng, đều có chút phạm lê tởm. Tô Duyệt đối Chu Vân điểm điểm nói, ý nghĩ của ta cùng ngươi giống nhau, hiện tại vấn đề là chúng ta hiện tại không biết chúng nó tránh ở địa phương nào, đến tuột cùng có thể hay không giống chúng ta trụ bên này di động lại đây. Trần Dương gắt gao túm Lý Hạo thô cháng cánh tay, khẩn trương khắp nơi nhìn nhìn, sau đó mới khẩn thiết nhìn Tô Duyên nói, "Kia, cái kia Tô tiểu thư a, nếu chúng ta lập tức rời đi nơi này đi, được không? Kia đồ vật thật sự thật là đáng sợ, nghĩ đến kia số lượng, ta liền cả người khởi nổi da gà, chịu không nổi." Nói xong còn đem đầu đặt ở Lý Hạo trên vai cọ cọ tựa hồ là đang tìm kiếm an ủi, nếu là ngày thường Lý Hạo đã sớm đem Trần Dương cấp bỏ qua. Bất quá hiện tại hắn bởi vì vừa mới biết đến sự tình cấp làm cho có chút hôn đột, cũng liền tùy ý Trần Dương kéo hắn, hắn hiện tại là thật sự không có tâm tình để ý tới như vậy có ghê tẩm hay không. Chu Vân nhìn trầm mặt mọi người nói, rời đi là không có khả năng. Như vậy lại tuyết, các ngươi cảm thấy có thể rời đi sao? Đi ra ngoài khẳng định là ở trên nền tuyết mặt đông chết. Tả hữu đều là có nguy hiểm, chúng ta không bằng ở chỗ này bắt một bác. Chu Vân nói xong nhìn về phía Tô Duyệt, thỉnh cầu nàng ý kiến, Tô Duyệt tự nhiên là đồng ý Chu Vân nói, vì thế gật gật đầu nói, chúng ta vô pháp rời đi, chỉ có thể lưu lại. Các ngươi không cần bộ dáng này, ta nói cho các ngươi này đó, chỉ là hy vọng các ngươi trước tiên làm tốt phòng bị, không cần ở nguy hiểm đột nhiên đã đến khi, phản ứng không kịp mà mất đi tính mạng. Chính là, chúng ta đã biết chuyện này càng hẳn là cảnh giác một ít, còn có các người mấy nam nhân hiện tại một bộ muốn chết không sống bộ dáng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? tô duyệt cùng ta đều là nữ nhân, chúng ta đều không có sợ. các ngươi mấy cái đại lao ra nhi, nhưng thật ra mượn sức đầu, các ngươi không chê mất mặt. ta cùng tô duyệt đều ngại mất mặt. quả nhiên các ngươi như vậy bất kham đả kích, như vậy các ngươi vẫn là cút đi. ta nơi này nhưng không lưu tốn bao. chu vân có chút hận sát không thành khếp nhìn lý hạo mấy người tức giận cở trách nói. Một bộ ta muốn cùng các ngươi tuyệt giao biểu tình, làm lý hạo đám người lập tức bừng tỉnh lại đây. Mấy người nhìn vẻ mặt lạnh lùng Tô Duyệt cùng vẻ mặt tức giận Chu Vân, mặt mũi thượng đều có chút không nhịn được, đều xấu hổ cười cười. Đích Saka, nhân ra hai nữ nhân đều không có một chút sợ hãi, bọn họ mấy cái đại nam nhân nhưng thật ra vừa nghe đến liền sợ, thế nhưng đối tương lai tràn ngập sợ hãi, thật con mẹ nó mất mặt. Tô Duyệt cùng Chu Vân thấy mấy người đã khôi phục lại đây nhìn nhó cười. Sau đó mấy người lại thảo luận một phen lúc sau như thế nào an bài lúc sau. Chu Vân nhìn Tô Duyệt nhỏ giọng hỏi, chúng ta muốn hay không cùng chính phủ cùng mặt khác dị năng giả thông cái khi nhi, làm cho bọn họ cũng làm hảo phong bị. Rốt cuộc nếu bọn họ đã chết, chúng ta vài người lực lượng liền càng hạ yếu đi. Tô Duyệt túi đầu nghĩ nghĩ, mới ngẩn đầu nhìn Chu Vân mấy người nói, chuyện này chúng ta trực tiếp cùng chính phủ bên kia nói, không cần cùng mặt khác dị năng giả. Nếu không đến lúc đó không chỉ có không chạy nhanh các ngươi hảo ý, ngược lại muốn nói các ngươi hồ ngôn loạn ngữ, nhiễu loạn nhân tâm. Chu Vân mấy người nghĩ nghĩ này, một đường những cái đó dị năng giả biểu hiện, cũng biết cùng bọn họ nói không có gì dùng, còn không bằng dựa vào chính phủ miệng, nói ra, ngược lại càng làm cho bọn họ tin phục. A, nhiệt trao tới, nhanh lên, chúng ta đi trước xếp hàng múc cơm, bằng không chờ hạ đã không có liền thảm. Nhanh lên nhanh lên. Lý Hạo nhìn cửa bưng thiết buồn tiến vào các binh lính, lập tức đứng lên, lôi kéo mọi người cầm lấy chén liền qua đi xếp hàng múc cơm. Lần này Tô Duyệt không có cự tuyệt chu vân đưa qua nhiệt cháo, rốt cuộc nàng mỗi lần đều không ăn cơm, liền quá kỳ quái, bất quá Tô Duyệt vẫn là đổ rất nhiều phân cho Lý Hạo đám người, mới bắt đầu ăn. Nhưng là nhìn trước mặt kia mấy viên cải bẹ viên, Tô Duyệt liền thật sự không coi ăn uống, nhìn Lý Hạo đám người ăn hương hương bộ dáng, Tô Duyệt yên lặng nhìn khẩu khí. Kỳ thật nàng cũng tưởng đem trong không gian mặt một ít đồ ăn lấy ra tới cấp lý hạo bọn họ ăn, bất quá những cái đó đồ ăn không phải có thể tùy tiện lấy ra tới. Bất quá tô duyệt nghĩ tới cái gì, trực tiếp bung chén, sau đó lấy quá nàng đặt ở một bên màu đen bao bao, đem tay vòi vào đi, kỳ thật là thông qua bao bao hiểm hộ trực tiếp từ trong không gian mặt lấy ra vài cái mưa trứng, sau đó ở lý hạo đám người trừng lớn đôi mắt hạ lại một người trước mặt thả hai cái mưa trứng. Sau đó mới tiếp tục bưng lên chén tiếp tục uống trong chén mặt nhật cháo. Ngoa tào. Ta không có nhìn lầm đi, trứng. Mua trứng. Lột sạch sẽ mua trứng. Ta yêu nhất ăn mua trứng. Lý Hạo nhìn trước mặt hắn hai cái đại đại mua trứng, kinh hỉ kêu ra tiếng. Sau đó vội vàng cầm lấy muối trứng trên mặt đất gõ gõ liền lưu loát lột vỏ trứng khai ăn. Những người khác cũng phản ánh lại đây, vội vàng cầm lấy chính mình trước mặt hai cái mua trứng, giấu ở trong lòng ngực. Sợ bị người đoạt giống nhau, sau đó đồng dạng nhanh chóng mà rơi bắt đầu lột vỏ trứng. Lúc này bọn họ đã không thèm nghĩ Tô Duyệt vì cái gì có mối trứng chuyện này. Hiện tại đối với bọn họ tới nói, lập tức lập tức lúc này đem trước mắt mối trứng ăn đến trong bụng mới là chuyện quan trọng nhất. Liền tính hiện tại tang thi tới, tăng thi động vật tới, đều không thể ngăn cản bọn họ ăn mối trứng kiên quyết quyết tâm. Tô Duyệt nhìn mấy người phản ứng, đang ở uống cháo khỏe miệng hơi hơi gởi lên, cười cười. Đương nhiên tô duyệt đám người bên này động tính tự nhiên khiến cho tới mặt khác dị năng giả chú ý, bọn họ nhìn đối phương không ai hai cái muối trứng ăn vẻ mặt mỹ vị dáng vẻ hạnh phúc, thật là hận không thể lập tức chạy tới từ bọn họ trong miệng đem muối trứng cấp đoạt lấy tới. Bất quá nhìn đến là tô duyệt ở một bên, bọn họ tự nhiên là không dám, bất quá mọi người trong lòng đã từng người đánh bản tính như ý, bọn họ nhưng không có sai quá, này đó muối trứng là tô duyệt cấp những người đó. Lúc này mọi người quả thực muốn hối thanh ruột, lúc trước bọn họ như thế nào liền bất hòa Tô Duyệt hảo hảo đánh hảo quan hệ, hảo hảo đem định bỡ nàng đâu. Bọn họ giống như còn nói nàng nói bậy đi. Nghĩ đến đây mọi người lại bắt đầu thở ngắn than dài nhìn ăn rất thơm mấy người, đột nhiên cảm thấy nguyên bản chính mình trong chén mỹ vị cháo trắng, một chút hương vị cũng đã không có. Tô Duyệt đương nhiên phát hiện những người khác ánh mắt, nàng buông trong tay chén, lấy ra khăn giấy xoa xoa khỏe miệng. Sau đó âm lênh cười, muốn đánh nàng tô duyệt chú ý, nhưng thật ra muốn nhìn nàng tô duyệt có nguyện ý hay không. Mà bên kia ngồi ở cùng nhau tô dạng, Việt Trạch cùng Văn Thiên hữu ba người nhưng thật ra không có tô duyệt như vậy không sao cả. Rốt cuộc bọn họ còn có cái thân phận là quân đội người, nếu cùng tô duyệt giống nhau, tùy tiện lấy ra tôi ăn, lúc ấy bọn họ liền không cần muốn ăn thoải mái. Lúc này ba người ngồi vây quanh ở bên nhau, ngồi ở một cái bí ẩn trong một góc mặt, Trung gian có rất nhiều vỏ trứng cùng một ít keo túi giấy, mặt trên ấn Bắc Kinh bánh nhân thịt chữ, chỉ thấy ba nam nhân trong tay cầm bánh nhân thịt, đựng đầy cháo trắng trong chén phong muối trứng, an vẻ mặt thỏa mãn. Đương nhiên này đó tự nhiên không phải bọn họ mang, mà là phía trước tô dạng ở trải qua tô dạng bên người khi, ném cho bọn họ. Không nói đến bên này ba nam nhân nam nhân trốn đi ăn mảnh, mặt khác một bên ngồi ở vương binh bên người tần lạc cũng là tâm tình phi thường buồn bực. Đương hắn thấy Tô Duyệt lấy ra mối trứng thời điểm, liền biết là Tô Duyệt trước kia bắt được những cái đó vật tư gửi ở trong không gian mặt, bằng không hiện tại nơi nào còn tìm được đến như vậy nhiều mối trứng, rất nhiều đều ở mặt thế chi sơ đã bị mọi người thu thập vật tư thời điểm thu thập xong rồi. Nhìn mấy người ăn thơm ngào ngạt mối trứng, tân lạc nghĩ đến mối trứng kia hàm hàm hương vị, đã kia nộn nộn lòng trăng trứng, đặc biệt là kêu kim hoàng sắc phấn phấn lòng đỏ trứng, liền không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Sau đó nhìn chính mình trong chén mặt mấy viên hắc hoàng hắc hoàng cải bẹ, liền lập tức đã không có ăn uống. Hắn đến tuột cùng muốn cái gì thời điểm mới có thể được đến cái kia không gian A. Không gian A. Không gian, chạy nhanh đến ta trong ngực mặt đến đây đi, chạy nhanh đến đây đi, ta sẽ hảo hảo quý trọng ngươi. Đang lúc tần lạc bưng chén mơ mộng háo huyền thời điểm, vương binh thanh em đột nhiên ở bên thai hắn vang lên, tiểu tần A, ngươi suy nghĩ cái gì chuyện xấu đâu. Tần lạc đột nhiên bị vương binh lớn giọng một giống, cùng với vương binh câu nói kia làm cho cả kinh, vốn dĩ liền bởi vì có chút phòng tay mà quả nhiên không quá kín mít chén. Bang một tiếng, dừng ở hắn ngồi xếp bằng đuổi căn chỗ, sau đó lấy nóng bỏng nhiệt cháo cư như vậy xuyên thấu qua hắn quần, đem kia nóng rực nhiệt độ chuyển tới hắn háng cùng với nào đó đang ở ngủ say cái gì đó thượng. Năng tần lạc ca một tiếng đứng lên, không ngừng dùng tay ở hắn cái kia bộ vị trục đánh. Xem người bên cạnh sửng sốt rung lên, đều suy nghĩ, người này như vậy vẫn luôn chụp đánh hắn cái kia, hắn nơi đó chẳng lẽ sẽ không đau sao. Hảo thân kỳ. Vương binh thấy tần lạc như vậy, nghĩ đến là bởi vì hắn tạo thành, vì thế lập tức bung vừa mới uống xong cháo không chén, sau đó đứng lên, liền một bàn tay kéo ra kéo ra tần lạc tay, một bàn tay liền thay thế tần lạc tay, bạch bạch hướng tần lạc vừa rồi chụp vị trí thằng chụp, đem đứng ở quần mặt trên cơm toàn bộ chụp được tới. Trung quanh binh lính nhìn bọn họ vương thượng tướng động tác, có chút trực tiếp đem trong miệng cháo phu tới, có chút còn lại là trực tiếp bị sặc tới rồi, bất quá mọi người ánh mắt đều nhất trí đặt ở vương binh không ngừng chụp đánh địa phương. Đột nhiên bọn họ cả người rét run, như vậy chụp đánh so vừa rồi tần lạc chính mình chụp đánh còn phải dùng lực đau đớn đi, bọn họ lại lần nữa nghĩ đến chẳng lẽ hắn nơi đó cũng không đau sao. Chẳng lẽ đã bị năng chết lặng? Nghĩ đến đây. Mọi người đều ăn ý đem trong tay chén di vị trí, liền tính đánh ngã cũng sẽ không ngã vào yếu ớt nơi nào đó. Mà lúc này tần lạc trong lòng thật là một bụng hỏa, bất quá hắn đã thói quen ẩn nhẫn, cho nên liền tính hắn trong lòng muốn đem chính dùng sức vua hắn nơi nào đó vương binh cấp đại tá tám khối, cũng không hề có biểu hiện ở trên mặt. Cảm giác được nơi nào đó đau đớn, tần lạc đau tê hít vào một hơi, sau đó đột nhiên bắt lấy vương binh tay, làm hắn vô pháp động tác. Vương binh bị tần lạc bắt lấy tay, nghi hoặc hỏi, tiểu tần, ngươi mau buông tay, ta chạy nhanh đêm này đó nóng bỏng cơm vô rớt, bằng không sẽ bị phỏng. Hảo, hiện tại không cần tùy hướng. Vương binh nói xong liền phải rút ra tay tiếp tục vừa rồi động tác. Tần lạc liền tính là ở sẽ ẩn nhẫn cũng bị lúc này vương binh làm cho muốn bạo phát, hắn ở trong lòng không ngừng giết đào, Ngọa tao nì mạ, lao tử vốn di không có bởi vì bị phỏng mà phế bỏ mệnh căn tử cũng bị ngươi cái này lão bất tử cấp trụ tàn phế. Đương nhiên, Tân Lạc tự nhiên là sẽ không đem hắn tử nơi đó nói nói ra, hắn gắt gao ngăn cản vương binh động tác, sau đó có chút nghiến răng nghiến lợi nói, vương ca, đã không năng, không cần trụ. Vương binh nghe được tần Lạc nói, mới dừng lại động tác, nhìn Tân Lạc lời nói thấm thiên nói, tiểu Tân A, về sau ăn cơm muốn nghiêm túc ăn cơm, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì đâu, ta nói một câu, ngươi liền dọa thành như vậy. Tân lạc chịu đựng nơi nào đó cảm giác đau đớn, còn phải đối vương binh xả ra một cái tươi cười, nói, ta suy nghĩ, ta đã lâu không có ăn qua như vậy nóng hầm hợp ăn ngon cơm, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Người trong miệng kia nóng hầm hợp ăn ngon cơm đã không có. Hảo đáng tiếc, thật là lãng phí. Vương binh nói như vậy, còn vẻ mặt tiếc nuối nhìn trên mặt đất rơi dụng cơm kẻ tiếc hận lắc lắc đầu. Tiêu ngự khí kêu biểu tình làm tần lạc liền kém không có phun huyết. Bất quá trong lòng lại như thế nào tức giận muốn giết vương bình, tần lạc trên mặt cũng là một bộ thâm người am hiểu ý bộ rằng nói, không có quan hệ, ta ăn bánh mì đi. Vương bình gật gật đầu, tiếp nuối nói, xem ra chỉ có thể như vậy. ủy khuất người, tiểu tần. Nói xong liền phân phó binh lính kia hai cái bánh mì lại đây. Tần lạc cười nói, không có quan hệ, không bị khuất, là ta không cẩn thận. Ta ăn bánh mì thì tốt rồi, kỳ thật ta thích nhất ăn chính là bánh mì, bởi vì ta mụ mụ trước kia chính là làm bánh mì. Ta mỗi ngày ăn bánh mì, nhưng thật ra đối cơm không thế nào thích. Vương Binh nghe xong một bộ thì ra là thế bộ dáng, sau đó tiếp nhận Binh lính đưa qua hai cái làm bánh mì đưa cho Tần Lạc sau đó nói, như vậy cũng hảo, vốn dĩ kia trong buồn mặt còn thừa điểm, ta tưởng cho ngươi, nếu ngươi thích ăn bánh mì, ta cũng không miễn cưỡng ngươi kia cái này bánh mì ngươi lấy hảo, chạy nhanh đi ăn đi. may mắn ngươi không yêu ăn cơm, bằng không vương ca ta này trong lòng liền sẽ không dễ chịu. Tần lạc vừa nghe vương binh nói, thiếu chút nữa một ngụm không có đi lên, đầu hôn một chút, sau đó thân thể chiều vương binh trước huynh một chút. ở vương binh trong mắt, chính là tần lạc phi thường thích trong tay hắn bánh mì, đều có chút gấp không chờ nổi. cho nên vương binh cũng thiện giải nhân ý đem hai cái bánh mì nhét vào tần lạc trong tay, cười nói, không cần cấp. Những cái đó binh lính đều không phải phi thường thích ăn, chúng ta còn có rất nhiều loại này bánh mì, cho nên ngươi không cần cấp từ từ ăn, ăn xong rồi tìm ngươi vương ca ta muốn. Hảo, ta còn có điểm đói, ta lại đi uống điểm cháo. Vương binh nói xong liền chụp tần lạc hai hạ, liền đi thịnh cháo. Tần lạc gắt gao nắm đặt ở trong tay hắn bánh mì, kia bánh mì ngạnh, hắn như vậy dùng sức mới véo ra tới một cái ấn ký, tần lạc chịu đựng đem bánh mì tạm đến trên mặt đất xúc động. Này con mẹ nó là bánh mì. Như vậy ngạnh, con mẹ nó là cục đá còn kém không nhiều lắm. Vương Binh thịnh song cháo lại đây nhìn tần lạc cứ như vậy cầm bánh mì bất động, nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn là lừa hắn. Kỳ thật hắn không yêu ăn bánh mì, chỉ là vì không cho hắn không dễ chịu, chỉ là vì làm hắn lại ăn nhiều một chén cháo. Nghĩ đến đây, Vương Binh cao mày hỏi, tiểu tần, kỳ thật ngươi căn bản không yêu ăn bánh mì, ngươi gạt ta đúng không? Tần Lạc nào biết đâu rằng Vương Bình trong lòng tưởng cái gì, hắn vừa nghe Vương Bình nói, trong lòng căng thẳng, trong lòng tưởng cũng không thể làm Vương Bình biết hắn lừa hắn, cho nên Tần Lạc một bên xé mở đóng gói giấy, một bên cười nói, Vương ca, ta nhưng không có lừa người, ta thật sự phi thường thích ăn bánh mì, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến thật lâu không có ăn bánh mì, trong lòng có chút kích động. Tần Lạc nói xong ở Vương Bình dưới ánh mắt, cầm lấy kia hình vương bánh mì đưa đến bên miệng hung hăng cắn một muỗng to. Sau đó dùng sức dùng hàm răng cắn trong miệng bánh mì, trong lòng một bên mang đến, ngọa tào, này ra đầu bánh mì quả nhiên cục đá, cắn lao tử miệng đều mềm, còn không có cắn nhiều lạ. Bất quá trên mặt lại có chút thẹn thùng đối Vương Binh nói, ơn, khá tốt an, phi thường nhai rất ngon. Làm cái này bánh mì nhân thủ công cũng lợi hại, ơn không tồi. Vương Binh thấy tần lạc một chút cũng không giống nói dối bộ dáng, nhìn hắn ăn vẻ mặt mỹ vị bộ dáng. Vương Binh bắt đầu hồi tưởng cái này bánh mì hương vị, nghĩ đến kia mỹ vị hương vị lại ngạnh vị, không khỏi có chút cảm thán, quả nhiên người trẻ tuổi chính là không giống nhau, như vậy ngạnh bánh mì đến trong miệng của hắn chính là nhai rất ngon. Tân lạc ở nuốt thời điểm bị ngạnh trụ ho khan ra tiếng, Vương Binh vội vàng qua đi dùng sức ở hắn trên lưng chụp vài cái, lời nói thấm tiếng nói, tiểu thần, ăn từ từ, chúng ta còn có thật nhiều cái này bánh mì, ngươi nếu như vậy thích ăn. Về sau mua đốn ta đều cho người đưa hai cái tới, hai cái có đủ hay không, nếu không nhiều lấy mấy cái. Tân lạc chính gian nan đem ít hầu chô bánh mì nuốt vào, liền nghe được vương binh nói, không khỏi lại lần nữa bị hắn nước miếng sạt đến, hắn nghe được chính hắn dùng vui vẻ ngự khi nói, hảo à. Cảm ơn vương ca. Bất quá hai cái là đủ rồi. Cho nên cuối cùng tân lạc không chỉ có không có ăn đến hắn thích muối trứng, càng không có ăn đến hắn trong miệng nhạt nhẽo trao trắng. Cuối cùng chỉ có thể cầm làm bánh mì ngồi ở một bên, ở vương binh tầm mắt hạ, ra vẻ mỹ tư tư ăn. Cái này kêu tự làm bậy không thể sống. Mà vừa mới từ trong một góc mặt đi ra Việt Trạch, Văn Thiên Hữu cùng Tô Dạng vừa lúc xem toàn như vậy một màn diễn, đều ở một bên cười đến không được, bất quá đảo cũng không hảo trực tiếp cười to ra tiếng, ba người lại lại lần nữa trở lại cái kia trong một góc mặt cười cái đủ rồi. Mà ở vương binh cùng tần lạc chung quanh các binh lính nhìn một màn này, đã bị sợ ngây người, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dòng sao. Nhìn như vậy thanh tú văn nhã nam nhân, yêu thích thế nhưng như thế quỷ dị, như vậy nhạt méo vô vị bánh mì, hắn thế nhưng nói tốt ăn, thậm chí ăn mùi ngon. Này nói như thế nào đâu, chỉ có thể quái tần lạc quá sẽ trang, hắn đã làm những người đó tin hắn này quỷ dị yêu thích, cho nên ở lúc sau... Tần lạc ở mỗi ngày ăn cái này bột mì dẻo bao thời điểm, hắn thật đúng là chậm giải thích loại này bột mì dẻo bao. Cái này làm cho người không biết nên khóc hay cười, làm người kinh ngạc cảm thán bữa sáng rốt cuộc đi qua, bữa sáng lúc sau bắt đầu, liền có không ngừng có người tới tô duyệt trước mặt tới nịnh bợ, bất quá tô duyệt toàn bộ đều không dao động, Chu vân mấy người đem tô duyệt vây quanh ở trong một góc mặt, làm mọi người căn bản là vào không được tô duyệt thân, lại thấy tô duyệt lánh khóc ánh mắt, Cuối cùng đều hầm hực rời đi. Thấy mọi người rời đi lúc sau, Tô Duyệt mới đứng dậy hướng vương binh phương hướng đi đến, nhìn vương binh nghi hoặc nhìn nàng. Tô Duyệt nhàng nhạt nói, vương thượng tướng, mượn một bước nói chuyện đi. Vương binh biết mỗi lần Tô Duyệt tìm hắn đều là có quan trọng sự tình, cho nên hắn trực tiếp đi theo Tô Duyệt đi đến một chỗ thanh tĩnh địa phương. Lần này tần lạc không có đi theo đi, bởi vì hắn đang ở liều mạng tìm nước uống đâu. Vương thượng tướng, kỳ thật lần này nhân viên mất tích. Ngươi có hay không nghĩ tới đến tuột cùng là thứ gì làm đâu. Tô Duyệt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Vương Binh nghe được Tô Duyệt nói, sát mặt cũng đi trở nên trầm trọng. Hắn lắc lắc đầu nói, ta cũng suy nghĩ rất nhiều, nhưng là đều cảm thấy không quá khả năng. Bất quá, Tô Tiểu Thư là nghĩ tới cái gì sao? Vương Thượng Tướng ngươi xem nhẹ một việc, đó chính là chúng ta nơi trên mặt đất là một cái dưỡng tầm tràng. Tô Duyệt nhàn nhạt ngữ khi nói ra nói. Lại làm Vương Binh cả kinh mở to hai mắt nhìn. Hắn mở miệng ra, không thể tưởng tượng nói, Tô Tiểu Thư ý tứ là nơi này có bị thi hóa chứng tạm. Vương Binh vừa nói xong liền cả người Z-Jun, nếu thật là nói vậy, như vậy, không năm ba huynh tạc dưỡng tầm tràng. Như vậy, hậu quả không dám tưởng tượng. Tô Tiểu Thư chính là có biện pháp nào không có. Vương Binh lời nói vừa hỏi xuất khẩu, liền có chút xấu hổ, hắn một cái căn cứ thượng tướng. Thế nhưng đem vấn đề ném cho một nữ nhân. Cho nên vương binh vội vàng chuyển khẩu nói, Tô Tiểu Thư, chính là có cái gì tốt kiến nghị sao? Tô Duyệt nhìn bên ngoài vẫn như cũ không ngừng rơi xuống đại tuyết, thanh âm thanh lanh nói, ta cũng không có cách nào. Bởi vì chúng ta vô pháp rời đi, chúng ta đã bị đại tuyết vây khốn ở nơi này đi ra ngoài không được, bất quá chúng ta có thể lại lần nữa đem toàn bộ dưỡng tầm tràng phòng lại cẩn thận tìm tòi một phen, rốt cuộc nếu chúng nó thật sự tồn tại nói. Không, có khả năng tìm không thấy. Vương Binh cẩn thận suy tư hạ Tô Duyệt nói, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, vô pháp rời đi cũng chỉ có thể ở chỗ này dũng cảm tích cực đối mặt. Tô Tiểu thư ta hiện tại thật sự hối hận lúc trước không có nghe người ý kiến. Nơi này thật sự không phải cái gì an toàn địa phương. Vương Binh nhìn ngoài cửa sổ đông tuyết, thanh âm trầm trọng nói. Tô Duyệt lệnh lùng quét mắt Vương Binh, thanh âm lãnh đạm nói, ngươi cảm thấy hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì. Vẫn là nắm chặt thời gian phái người đi cẩn thận cha xét một phen đi, ai biết trời tối lại sẽ xuất hiện sự tình gì. Tô Duyệt nói xong liền xoay người rời đi, sau đó cùng Chu Vân đám người cùng nhau hướng nhà ở bên ngoài đi đến, chuẩn bị lại lần nữa đi mỗi gian trong phòng mặt cẩn thận tìm tòi một phen Tô Duyệt, từ từ, chúng ta cùng đi đi. Ở một bên Việt Trạch nhìn Tô Duyệt đám người đi ra ngoài, không khỏi nôn nóng ra tiếng hô hắn nhưng không có quên kia biến mất mười mấy người chính là bởi vì ra này gian nhà ở mới không thấy. Tô Duyệt bước chân một đốn, sau đó lại tiếp tục đi ra ngoài, không có cự tuyệt cũng không có đồng ý, bất quá lại làm Việt Trạch trên mặt đôi đầy ý cười, nàng không có cự tuyệt hán. Nghĩ đến đây, Việt Trạch liền tâm tình thực tốt đuổi kịp Tô Duyệt đám người bước chân. Mà một bên văn thiên hữu không khỏi cười lạnh một tiếng, thật là cao hứng cái gì, người khác không thèm để ý tới ngươi, ngươi nhưng thật ra cao hứng thành như vậy. Nếu là cùng ngươi nói một câu, ngươi không phải cao hứng muốn đi tìm chết. Tuy rằng văn thiên hữu trong lòng không thoải mái phế phủ nói, bất quá kêu bước chân cũng không co dừng lại, cũng đi theo Việt Trạch cùng đuổi kịp tô duyệt đám người. Cho nên nam nhân A, chính là thiếu ngược, lúc trước tô duyệt đối Việt Trạch vẻ mặt ôn hòa thời điểm, Việt Trạch thường xuyên đối tô duyệt hô to gọi nhỏ, hiện tại tô duyệt mắt lạnh đại hán, hắn nhưng thật ra thật cẩn thận không lưng túi đầu, cho nên nam nhân không thể sùng, một sùng ngươi liền phải chịu tội. Tô Duyệt đoàn người từ đệ nhất gian phòng bắt đầu, đều cẩn thận kiểm tra rồi một lần, trừ bỏ mỗi tháng cậy tường tạp sàn nhà ở ngoài, mặt khác bất luận cái gì địa phương đều kiểm tra qua, đương nhiên cũng không có gì địa phương hảo kiểm tra, mỗi căn phòng đều là trống giống. Ở Tô Duyệt đám người kiểm tra rồi một lần lúc sau, Vương binh cũng mang theo người đem này đó phòng chống tử lại lần nữa kiểm tra rồi một lần, cuối cùng hai đội nhân mã ở phòng bếp cửa hội hợp, Đẩy ra phòng bếp đại môn, mọi người trực tiếp đi vào phòng bếp, Vương binh mang theo bọn lính đem sở hữu góc kiểm tra rồi một lần, Chu Vân đám người cũng đi theo kiểm tra rồi một lần, đều không có bất luận cái gì phát hiện. Tô tiểu thư, ngươi xem, chúng ta đều kiểm tra rồi vài biến, đều không có phát hiện cái kia cái gọi là trứng tằm, có phải hay không chúng ta tưởng sai rồi? Này đó trứng tằm sao có thể còn tồn tại xuống dưới đâu? Chúng nó không có ăn, đã sớm chết nói đi. Vương binh nhìn Tô Duyệt lãnh đạm thân sắc, câu mày nói. Tô Duyệt nhìn quét phòng bếp một vòng, nếu Tô Duyệt có thể cảm giác độ ấm nói, nàng liền sẽ mẫn cảm cảm giác được này trong phòng bếp độ ấm muốn so địa phương khác muốn cao một chút. Bất quá, tuy rằng Tô Duyệt vô pháp cảm giác đến phòng bếp độ ấm, nàng lại phát hiện này gian phòng bếp quỷ dị chỗ. Phòng bếp cái này địa phương hẳn là khói dầu vết bẩn nhiều nhất địa phương. Chính là... Bọn họ nơi cái này phòng bếp vách tường thế nhưng bạch không có một kia vết bẩn, thậm chí liền một cái vết nhơ cũng không có, đây là nhất quỷ dị địa phương. Các ngươi phát hiện sao? Nơi này độ ấm muốn so với phía trước những cái đó nhà ở ấm áp một chút. Băng hệ dị năng Việt Trạch đột nhiên nói một câu nói, bởi vì hắn là băng hệ dị năng giả, đối độ ấm cảm giác muốn so những người khác muốn hơi mẫn cảm một chút. Nghe xong Việt Trạch nói, mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Nơi này đích xác không có vừa rồi những cái đó địa phương lánh, quả nhiên muốn so địa phương khác gấm áp một ít. Mà Tô Duyệt không có đáp lại Vương Binh nói, cũng không để ý đến Việt Trạch nói, nàng trực tiếp hướng trong đó một mặt màu trắng vách tường đi đến, sau đó ở ly mặt tường một bước khoảng cách dừng lại. Tô Duyệt nhìn chầm chầm vào trước mắt màu trắng vách tường, tổng cảm giác có một loại không khỏe cảm. Mọi người nhìn đến Tô Duyệt động tác, đều hướng nàng đi tới, đều cùng nàng đứng chung một chỗ. Nghi hoặc nhìn trước mắt bạch tường. mỹ mạ, này vách tường cũng thật sạch sẽ, quả thực cùng tuyết trang giống nhau, một chút vết bẩn cũng không có, hảo thần kỳ. Không biết hai đột nhiên ra tiếng nói. Những lời này vừa ra, mọi người cũng cảm giác được không thể tưởng tượng. Tô duyệt ở mọi người nghi hoặc dưới ánh mắt trực tiếp xoay người đi đến bệ bếp biên, cầm lấy một cái một mét lớn lên thiết cái muống, sau đó lại đi vào màu trắng ven tường, trực tiếp cầm thiết cái muông hướng trên tường nhấn một cái. Mềm. Vách tường là mềm. Tô Duyệt đồng tử co rụt lại, một cái không tốt ý tưởng xuất hiện ở nàng trong đầu. Mà vốn dĩ đối với Tô Duyệt kia thiết cái muông trọc vách tường hành vi cảm thấy khó hiểu mọi người. Ở nhìn đến cái muông đem màu trắng vách tường ấn xuống đi một cái hoa, mọi người không khỏi sửng sốt, đây là có chuyện gì. Vách tường thế nhưng sẽ hạ hãm. Mọi người tầm mắt đều dừng ở sắc mặt lạnh băng Tô Duyệt trên người, to mò chờ Tô Duyệt cho bọn hắn đáp án. Tô Duyệt quay đầu nhàn nhạt quét mắt mọi người, ngữ khí lạnh băng nói: Cái này bạch vách tưởng là mềm. Không, có lẽ chúng ta không nên đem chúng nó coi như vách tưởng. Chúng ta hẳn là kêu chúng nó làm bạch trứng tạm. Tô Duyệt nói âm rơi xuống. Mọi người liền hít hà một hơi, không dám tin tưởng đem tầm mắt dừng ở kia như tuyết trắng non trên vách tường. Tô, Tô tiểu thư, ngươi nói đây là dưỡng tầm chàng trứng tạm, chính là, chúng nó không phải trứng tầm bộ giang a. Cái này. Có phải hay không vương binh câu nói kế tiếp nói không được nữa, hắn cũng biết hắn nói ra nói có bao nhiêu không có tự tin. Từ tô duyệt kia làm kinh tủng nói bên trong phản ánh lại đây mọi người, không khỏi chiều mặt sau lui về phía sau một đi nhanh. Sau đó có chút người cùng tô duyệt giống nhau chạy tới cầm phòng bếp dụng cụ, trực tiếp hướng trên tường chọc đi, quả nhiên cảm giác được kia mềm nị xúc cảm, lập tức ném xuống trong tay dụng cụ, chạm ly màu trắng vách tường càng thêm xa. Vương binh nhặt lên bị vứt bỏ trên mặt đất dụng cụ, cũng chọc chọc màu trắng vách tường, sau đó ở cảm giác được vách tường kia mềm nị cảm giác khi, trong lòng cuối cùng kia một chút may mắn cũng đã không có. Bất quá nếu này đó là chứng tầm nói, như thế nào hoàn toàn nhìn không ra chúng nó hình dạng đâu. Có người bắt đầu tò mò hỏi lại, tô duyệt lạnh lùng nhìn màu trắng vách tường nói, bởi vì chúng nó số lượng nhiều kinh người, toàn bộ dây dưa ở bên nhau, mới làm ra này phúc mỹ trang biểu tượng kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? chúng ta chạy nhanh rời đi đi. Vương binh lanh túc quét mắt những cái đó nói chuyện binh lính. Lam bồ nào hoàn cảnh đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Sau đó Vương binh lạnh lùng nói: xảo cái gì xảo? các ngươi còn có một chút quân nhân kỷ luật cùng tác phong sao? nhìn xem các ngươi hiện tại giống bộ dáng gì? đều cho ta ngẩng đầu đỡ ngực, không cần sợ hai rủ rẻ. hiện tại chúng ta căn bản vô pháp rời đi chúng ta kế tiếp phải làm không phải không thực tế nghĩ rời đi, mà là thế nào đem này đó chứng tầm toàn bộ hủy diệt. Quả nhiên Vương Binh vừa nói, nguyên bản bị đả kích đến các binh lính lập tức đánh lên tới tinh thần. Vương Binh nhìn thủ hạ phản ứng, cũng còn tính vừa lòng, nhưng thật ra ở không nói gì thêm. Vương Binh quay đầu nhìn Tô Duyệt, cao mày lo lắng hỏi, Tô Tiểu Thư, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại chúng ta xác định mấy thứ này chính là chứng tàm. Như vậy biến mất kia mười mấy người hẳn là cùng chúng nó thoát không được quan hệ, chính là chúng ta cũng không biết chúng nó là như thế nào công kích, hơn nữa hiện tại chúng nó không nhúc nhích một chút, đến tuột cùng lại là chuyện gì xảy ra. Người khác nghe xong vương binh nói, cũng nôn nóng mà chờ mong nhìn Tô Duyệt, tựa hồ Tô Duyệt nhất định có biện pháp kết cục trước mắt nguy cơ cùng khốn cảnh. Kỳ thật mọi người bao gồm vương binh đều không có phát hiện, Bọn họ mọi người đã ở bất chi bất giác chi gian đem Tô Duyệt trở thành một cái lãnh đạo đối tượng, một có vấn đề, đầu tiên nghĩ đến chính là xem Tô Duyệt phản ứng cùng nàng trả lời. Cảm nhận được mọi người chờ mong ánh mắt, Tô Duyệt hơi hơi nhíu như mày, lạnh lùng nói, những người đó đều là ở buổi tối cùng dạng sáng thời điểm ra tới, hẳn là này đó chứng tâm ở buổi tối mới có thể hoạt động, rốt cuộc ban ngày ở bên trong này nấu cơm binh lính cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa chúng tầm hiện tại không có bất luận cái gì động tác, ta phỏng đoán chúng nó còn cũng không có chân chính tỉnh lại, chúng nó hẳn là còn ở ngủ đông. Đương nhiên này đó đều là ta phỏng đoán, cũng hoàn toàn không nhất định là như thế này. Không, ta cảm thấy tô tiểu thư ngươi phân tích phi thường chính xác. Bởi vì chúng nó chỉ là ngốc tại cái này trong phong bếp, cũng không bỏ đi ra ngoài, hẳn là chính là bên ngoài quá lạnh chúng nó còn vô pháp thích ứng kia độ ấm quá thấp thời tiết. Vương Binh nghe xong Tô Duyệt nói, càng nghĩ càng cảm thấy chính là cùng Tô Duyệt phân tích giống nhau. Giọng nói vừa chuyển, Vương Binh lại tiếp tục nói, chúng ta đây muốn thế nào ở chúng nó còn ở ngủ đông thời điểm giết chết chúng nó đâu. Ta có hai cái phương án, một cái là dùng lửa lớn thiêu, một cái là dùng bom. Vương Binh nói vừa nói xong, lập tức bị Tô Duyệt phản đối, không được. Này hai cái phương án đều không thể. Chúng nó sợ lạnh, chính là bởi vì lạnh chúng nó mới ngủ đông. Ngươi dùng hỏa thiêu, không phải gia tăng rồi nhiệt độ, không cần còn không, có thiêu chết chúng nó, chúng nó liền trước tiên kết thúc ngủ đông." Dung bom nói, chính là không thể bảo đảm có thể hay không toàn bộ nổ chết, nếu không có nổ chết, có khả năng tạc nơi nơi đều là, đến lúc đó có lẽ câu nói kế tiếp Tô Duyệt không có lại nói, nàng tưởng Vương Binh cũng có thể minh bạch. Nghe xong Tô Duyệt phân tích, Vương Binh hai cái kế hoạch đều thai chết trong bụng, hắn có chút bực bội nhìn những cái đó chứng tạm, hỏi Vậy nên làm sao bây giờ? Cứ như vậy chờ chúng nó ngủ đông, sau đó chờ tuyết hóa, chúng nó thức tỉnh. Tình nguyện không cần xúc động hành sự cũng muốn hảo hảo cân nhắc, trừ phi ngươi cảm thấy ngươi phi thường nắm chắc. Chúng ta trước giờ đi nơi này trở về mọi người đều hảo hảo ngẫm lại biện pháp đi. Tô Duyệt tạm thời cũng không có gì được không biện pháp, nếu chỉ là nàng một người, tự nhiên không có quan hệ, trực tiếp tặng rớt, sau đó nàng trực tiếp tiến vào không gian chính là... Có thể là hiện tại không phải nàng một người Kỳ thật mọi người ở biết này chung quanh màu trắng vách tường chính là Chứng tầm thời điểm Liên tưởng lập tức rời đi cái này Nguy cơ tứ phía phòng bếp Biết mọi người thối lui đến phòng bếp bên ngoài Mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra Trên người nổi da gà cũng mới bắt đầu Chậm rãi tiêu tán Tô Duyệt thấy binh lính đang muốn đóng lại Phòng bếp đại môn hơi hơi như, như mày Nghĩ nghĩ vẫn là đối vương binh nói Kỳ thật không đem phòng bếp môn đóng lại Tương đối hảo Bởi vì một quan tới cửa, liền ngăn cách bên ngoài lánh không khí tiến vào bên trong, nhưng thật ra cho chúng nó cung cấp một cái tốt đất ấm. Đang muốn đóng cửa binh lính đang muốn đóng cửa, lại đột nhiên nghe được Tô Duyệt nói, trên tay động tác một đốn, nhìn Vương Binh. Vương Binh nghe xong Tô Duyệt nói, cũng cảm thấy có đạo lý, nhưng là không đóng cửa, cũng sẽ có thai hoàng ẩm, vì thế hắn liền đem trong lòng lo lắng sự tình nói ra, Tô Tiểu thư nếu không đóng cửa, Ta lo lắng này đó chứng tầm sẽ chạy ra, hoặc là mặt khác dị năng giả xông vào. Đến lúc đó, tô duyệt lạnh lùng liếc mắt vương binh, thanh âm giống như này bên ngoài không khí lạnh băng đến xương. Nếu vương thượng tướng đem tình hình thực tế nói cho bọn họ, như vậy bọn họ liền sẽ không lô mãng tiến vào nơi này, tự nhiên sẽ không phát sinh vương thượng tướng ngươi lo lắng sự tình. Bất quá hiện tại xem ra vương thượng tướng, ngươi là không tính toán đem chuyện này nói cho mặt khác dị năng giả. Vương Binh tự nhiên nghe ra Tô Duyệt khẩu khí bên trong lạnh băng, nhưng là hắn là lần này đại đội vân vân người phụ trách, hắn lo lắng đem chuyện này nói cho những cái đó dị năng giả lúc sau, bọn họ không biết lại sẽ nháo ra sự tình gì tới. Tô Duyệt vừa thấy Vương Binh biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, Tô Duyệt buồn không nghĩ nói cái gì, bất qua cuối cùng vẫn là nói, Vương Thượng Tướng vẫn là nghị kỹ điểm hảo, ngươi là giấu giếm mọi người, sau đó làm cho bọn họ chính mình phát hiện, Sau đó tìm ngươi phiền thoái hảo, vẫn là nói cho đại gia, làm đại gia làm tốt phòng bị, để tránh có cái gì đột phát trạng hướng phát sinh, giảm bất thương vong hảo. Tô Duyệt nói xong trực tiếp xoay người rời đi, nàng tự nhiên không phải hảo tâm lo lắng những cái đó dị nàng giả sinh mệnh an toàn, chỉ là nàng biết lần này sự tình không phải một người là có thể giải quyết, đại gia muốn đoàn kết lên mới được. Hơn nữa nàng đối căn cứ chính phủ thật sự không có gì hảo cảm. Trước một đoạn thời gian nàng lần đầu tiên gặp được tang thi thực nhân ngư thời điểm, khiến cho tô dạng nói cho căn cứ người phụ trách, nhưng là được đến đáp lại là lại là dấu dếm. Lần này vương binh phản ứng đầu tiên cũng là dấu dếm, cho nên tô duyệt phi thường phản cảm, chính phủ luôn là đem một ít tin tức xấu dấu giếm căn bản không nói cho bọn họ này đó bình dân ba cánh, mặc kệ bọn họ là xuất phát từ cái gì mục đích, cuối cùng tạo thành kết quả sẽ chỉ là làm cho bọn họ này đó người thường gặp kia giấu giếm sự tình lúc sau thai nạn. Xem ra liền tính vương binh tương đối sẽ không như nào đó căn cứ lãnh đạo giống nhau chơi tâm cơ, nhưng là hắn trong xương cốt vẫn như cũ là kiên định thực hành chính phủ kia một bộ hành vi, cái này làm cho tô duyệt đối hắn kia so người xa lạ hảo một chút hảo cảm nháy mắt liền không có. Thấy tô duyệt xoay người liền đi, Chu vân đám người liền lập tức đuổi kịp, việc Trạch cùng văn thiên hữu nhìn nhau liếc mắt một cái. Việt trạch đối vương binh lạnh mặt nói, vương thượng tướng, vẫn là hảo hảo suy xét tô duyệt nói đi. Nói xong cũng đi theo tô duyệt đi rồi. Văn thiên hữu trên mặt mang theo nhàn nhạt cười nhạt, đi theo Việt trạch bước chân rời đi, bất quá ở trải qua vương binh bên người thời điểm. Nhàn nhạt nói, vương thượng tướng, nếu làm chúng ta lau mắt mà nhìn, không chỉ có mang theo một cái không phải quân đội người tại bên người tín nhiệm không nghi ngờ, lúc này còn nghĩ đem sự tình áp xuống đi. Vương thượng tướng. Quả nhiên là cái phi thưởng tốt quân nhân thượng tướng." Văn Thiên Hưu nói xong, Trào Phúng nhìn vẻ mặt thái sắc Vương Binh, tặng cái chào phúng mà khinh thường tươi cười cấp đối phương, liền bước chân nhẹ nhàng đuổi theo Tô Duyệt đám người. Vương Binh nhìn rời đi mọi người, không khỏi nắm chặt nắm tay, sau đó qua một phút, Vương Binh mới đối vẫn luôn lôi kéo then cửa chờ đợi hắn mệnh lệnh binh lính nói, "Không cần đóng cửa, liền rộng mở đi." Phái một bộ phận người thủ nơi này, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Tô duyệt bên kia, Chu Vân nhìn theo sát đi lên Việt Trạch cùng Văn Thiên Hữu, có chút nghi hoặc hỏi: "Các ngươi không phải cùng nhau sao? Các ngươi cứ như vậy đi rồi, không sợ hãi có ảnh hưởng sao?" "Ha ha, hắn còn không dám đem chúng ta thế nào, rốt cuộc chúng ta là trung ương người, hắn còn không có cái kia quyền lực quản thúc chúng ta." Văn Thiên Hữu cười vẻ mặt hồn nhiên, bất quá nói ra nói, lại mang theo kiêu ngạo kiêu ngạo khí thế. Chu Vân nghe xong Văn Thiên Hữu nói, mới nói: Thì ra là thế, trách không được ta thấy các ngươi một chút đều không sợ hắn. Bất quá hiện tại mà thế, dê tỉnh hy vọng căn cứ ly trung ương thành phố B như vậy xa. Câu nói kê tiếp Chu Vân không có nói, bất quá Văn Thiên Hữu cùng Việt Trạch đều ngày mai nàng ý tứ. Văn Thiên Hữu cười không sao cả, nói, ha ha, đúng vậy, bất quá ai biết được. Tùy tiện bọn họ đi. Mọi người trở lại nhà ở lúc sau. Việt Trạch cùng Văn Thiên Hữu cũng ăn ý đi theo Tô Duyệt đám người đi hướng bọn họ phía trước nghỉ ngơi địa phương, xem bọn họ cái dạng này, hình như là chuẩn bị dính Tô Duyệt không bỏ. Việt Trạch nhìn đi theo hắn cùng nhau Văn Thiên Hữu, bất mãn nhíu nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Ngươi đi theo tới làm cái gì? Ngươi vẫn là qua đi đi. Ngươi cùng Tô Duyệt lại không quen thuộc, không cảm thấy như vậy không hảo sao?" Văn Thiên Hữu nhàn nhạt liếc mắt sắc mặt không phải thực tốt Việt Trạch, cười nói: "Tiểu biểu ca Ngươi chính là như vậy chiếu cô ta cái này, ngươi gì lưu lại duy nhất huyết mạch. Biết rõ nơi này có như vậy đáng sợ đồ vật, còn tưởng đem ta ném đến một bên một mình đi phao mỹ nữ, ngươi không cảm thấy ngươi quá nhận tâm sao? Văn Thiên Hữu trực tiếp xem nhẹ Việt Trạch nói hắn cùng Tô Duyệt không thân câu nói kia. Văn Thiên Hữu nói làm Việt Trạch vẻ mặt xấu hổ, hắn nỗ lực lạnh không xem Văn Thiên Hữu liếc mắt một cái, sau đó qua một lát mới nói nói, vậy ngươi liền đi theo đi. Lúc này bọn họ đã đi tới Tô Duyệt đám người bên này. Tô Duyệt nhìn cùng lại đây Việt Trạch cùng Văn Thiên Hiếu, không để ý đến hai người. Việt Trạch cùng Văn Thiên Hiếu hai người nhưng thật ra biết điều, An Tĩnh ngồi ở một bên cũng không mở miệng nói chuyện. Lúc này Vương Binh cũng đã trở lại, hắn mới vừa ngồi xuống hạ, liền gặp mặt xuất hiện một chén nước. Vương Binh ngẩn đầu vừa thấy, liền nhìn đến tần lạc có chút ngượng ngùng cười nói, Vương ca, người uống miếng nước trước giải giải khát đi. Vốn dĩ bởi vì văn thiên hưu nói, muốn cùng tần lạc bảo trì điểm khoảng cách vương binh, nhìn trước mắt ly nước cùng tần lạc thanh tú trên mặt nhàn nhạt quan tâm tươi cười, trong lòng lại đột nhiên hụt hứng. Hán vương binh chẳng lẽ đối một người hảo cũng có sai. Cái này kêu tần lạc thanh tú thiếu niên tựa như hắn đệ đệ giống nhau, chân thành mà cẩn thận quan tâm hắn, hắn đối với đối phương hảo một chút lại như thế nào. Hán đương cái thượng tướng, còn phải làm như vậy ngẹn quất. Tân lạc nhìn vương binh không phải thực tốt sắc mặt, ngồi ở vương binh thanh êm, hơi hơi cao mày, lo lắng mà nôn nóng hỏi, vương ca, người sắc mặt không thế nào hảo, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Tân lạc biết phía trước vương binh mang theo binh lính đi ra ngoài là làm cái gì, cho nên nhìn đến vương binh vừa trở về liền hát sắc mặt, tự nhiên liền phỏng đoán tới rồi khẳng định là đã xảy ra cái gì không tốt sự tình. Tân lạc nói đánh gây vương binh suy nghĩ, hắn thở dài một tiếng. Sau đó bưng lên trước mặt ly nước, mồm to uống lên mấy mụm nước, mới nhỏ giọng nói, ai, chúng ta phát hiện những cái đó binh lính cùng dị năng giả nhóm mất tích chân tướng. Nghe được vương binh nói, tần lạc ánh mắt chợt lóe, sau đó áp lực có chút nôn nóng tâm tình, nghi hoặc hỏi, Nga, phải không? kia vương ca có thể nói cho ta chân tướng sao? Khi thật đối với trong một đêm biến mất như vậy nhiều người, tần lạc cũng là phi thường sợ hãi. Rõ ràng bọn họ phía trước ngốc tại nơi này thời điểm đều không có sự tình, hiện tại lại đã xảy ra chuyện như vậy, không biết nguy hiểm làm hắn phi thường sợ hãi, bởi vì hắn phi thường tích mệnh, hắn nhưng không nghĩ liền chết ở chỗ này, hơn nữa là còn không có được đến tô duyệt không gian thời điểm. Nếu tần lạc trực tiếp hỏi sự tình gì, vương binh có lẽ không nhất định phải nói cho tần lạc chân tướng, nhưng là tần lạc như vậy thật cẩn thận hỏi, ngược lại làm vương binh quyết định nói cho tần lạc. Ta cho ngươi nói sự tình, ngươi không cần nói cho những người khác. Vương binh nghiêm túc nhìn tần lạc nói. Tần lạc thấy vương binh như thế nghiêm túc, lập tức bảo đảm nói, yên tâm đi vương ca, ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi khó làm. Vương ca như vậy tín nhiệm ta, ta còn làm như vậy, ta tần lạc liền thật sự không phải người. Vương binh thấy tần lạc nói như vậy, thở dài nói, chúng ta ở phòng bếp trên vách tường phát hiện cái này dưỡng tầm tràng dưỡng trứng tạm Này đó biến mất người hẳn là cùng những cái đó trứng tầm thoát không được quan hệ. nghe xong vương binh nói, tần lạc trong lòng trầm xuống. cái này địa phương như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện trứng tầm. hơn nữa là muốn ăn thịt người trứng tầm, hơn nữa cái này dưỡng tầm tràng như vậy đại, thật là có bao nhiêu trứng tầm. Tân lạc kinh hoàng nhìn vương binh, nói, như vậy chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này a. nơi này quá nguy hiểm, những cái đó trứng tầm có thể đem những người đó ăn luôn cũng có thể đem chúng ta ăn luôn. Vương Binh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ vẫn luôn bay tuyết chẳng nói, đi, nơi nào có dễ dàng như vậy. Chúng ta căn bản là đi không được. Chúng ta hiện tại đã bị nhốt ở nơi này, ra không được. Tần Lạc theo Vương Binh tầm mắt vừa thấy, cũng biết vì cái gì, đúng vậy, như vậy lại tuyết, bọn họ như thế nào đi đi ra ngoài. Nhưng là, chẳng lẽ khiến cho hắn ở chỗ này chờ chịu chết, Trở trở thành những cái đó mềm nhị ghê tẩm trứng tầm đồ ăn. Nghĩ đến đây tần lạc run run thân mình. Tần lạc có chút nôn nóng hỏi, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết sao? Vương binh chấn an vô vô cảm xúc có chút kích động tần lạc, nhỏ giọng nói, tiểu tần, nhỏ giọng điểm, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp. May mắn hiện tại này đó trứng tầm còn ở ngủ đông, bất quá độ ấm vừa lên thang chúng nó liền hoàn toàn thức tỉnh sống lại. Phía trước ta suy nghĩ hai cái biện pháp, bất quá đều bị Tô Tiểu Thư phủ định. Ai, tạm thời còn không có mặt khác biện pháp. Bất quá tần lạc tâm tính nhưng thật ra so người bình thường muốn kiên định, bằng không hắn liền sẽ không như vậy sẽ trang, không có cường đại nội tâm, là vô pháp thành công trang bước. Hắn hoan hoan ngữ khi đối vương binh hỏi, vương ca tưởng chính là biện pháp gì? Như thế nào đã bị Tô Tiểu Thư một nữ nhân phủ định đâu? Ta tưởng biện pháp là hoặc là thiêu chúng nó hoặc là tạc chúng nó, bất quá tô tiểu thư nói, thiêu chúng nó có khả năng sẽ ra tốc chúng nó thức tỉnh, rốt cuộc chúng nó yêu cầu độ ấm cung cấp nuôi dưỡng, mà tạc rớt chúng nó, sẽ làm toàn bộ phòng bếp trứng tằm khắp nơi đều là, nếu có chút trứng tằm không có bị nổ chết, như vậy liền sẽ toàn bộ dưỡng tầm tràng đều là trứng tằm. Vương Binh cẩn thận phân tích cho Tần Lạc nghe. Tần Lạc nghe xong cũng túi đầu nghĩ nghĩ, mặc kệ dùng biện pháp gì, Tuyệt đối muốn cho chứng tâm ở thức tỉnh lại đây phía trước đem chúng nó toàn bộ lộng chết. Đối với cái thứ nhất thiêu chết chúng nó cách nói, hắn cũng cảm thấy không thể được, nhưng là cái thứ hai hắn nhưng thật ra cảm thấy có thể thực hành. Tân lạc hảo hảo tổ chức một chút ngôn ngữ mới nói, Vương ca, ta cảm thấy ngươi phương án nhị là được không? Liên tinh tạc rất chúng nó lúc sau lại cá lọt lưới, nhưng là cũng là số ít, hơn nữa ngươi không phải nói chúng nó sợ hãi rét lạnh sao? dư lại chứng tầm liền tính không có chết, gặp được này chung quanh thật giải tuyết, cũng là phải bị đông chết. Đến lúc đó, chúng ta đối phó không hề phản kháng lực chứng tầm không phải rất đơn giản. Vương ca ngài nói đúng đi. Lúc này Tân Lạc nói giống như có một loại mê hoặc nhân tâm cảm giác, Vương Binh nghe xong cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy thật đúng là chính là được không. Suy yếu số ít chứng tầm, so thức tỉnh lại đây vô số chứng tầm dễ đối phó nhiều. Nhưng là nghĩ đến Tô Duyệt nói. Vương binh lại còn có điểm do dự, rốt cuộc tô duyệt mỗi lần lời nói, đều là phi thường hữu dụng, nếu hắn không nghe nàng khuyên bảo tạc phòng bếp, thật sự đã xảy ra cái gì không thể biết trước sự tình làm sao bây giờ. Tân lạc tự nhiên là nhìn ra vương binh kia một bên do dự, vì thế hắn gia tăng nói, vương ca, ngươi có thể khẳng định chứng tầm nhóm thật sự ngủ đông. Thật là hoàn toàn ngủ đông nói, những cái đó biến mất người nói như thế nào. Ngươi có thể khẳng định này đó chứng tầm có thể hay không đột nhiên liền toàn bộ bỏ ra tới công kích chúng ta. Vương ca, ta tin tưởng ngươi năng lực, ngươi có thể lên làm thượng tướng, ngươi các phương diện năng lực tuyệt đối là cường đại, cho nên ngươi phải tin tưởng ngươi phán đoán. Hơn nữa tô duyệt một nữ nhân, nàng lại trải qua quá mặt thế bao lớn nguy cơ. Đúng hay không? Nữ nhân đều là nhát gan, các nàng luôn là do dự không quyết đoán, ngược lại sẽ làm hỏng đại sự. Không thể không nói tần lạc có một chương hảo miệng, vương binh nghe tần lạc nói lại thoải mái lại cảm thấy có lý, càng nghĩ càng cảm thấy chính hắn cái này phương án được không. Vì thế cuối cùng hắn gật gật đầu, quyết định đi tạc phong bếp, bất quá chuyện này không có hoàn thành phía trước hắn không chuẩn bị làm tô duyệt bọn họ biết, bởi vì hắn lo lắng sẽ ngăn cản bọn họ hành động. Cuối cùng vương binh quyết định chiều nay thời điểm đi tạc rất phong bếp, đến nỗi những cái đó dị năng giả liền đúng hạn không cần nói cho bọn họ. Chờ bọn họ tạc rất phòng bếp lúc sau lại nói cho bọn họ, sau đó lúc ấy bọn họ cho dù có ý kiến cũng không có cách nào, chỉ có thể uống bọn họ cùng nhau nỗ lực tiêu diệt chứng tạm Tô Duyệt bên này tự nhiên không biết Vương Bình đã lại tần lạc xối rụt dưới quyết định đi tạc rất trong phòng bếp sở hữu chứng tạm Nếu Tô Duyệt biết Vương Bình như vậy, nhất định một phen chủ vương hắn, đem hắn trói lại. Mọi người ngày này đều không có ra cửa, đều là ngoan ngoan ngốc tại trong phòng mặt, mỗi người đều tích mệnh tự nhiên sẽ không ở biết do có nguy hiểm dưới tình huống đi ra cửa tìm chết. Buổi chiều thời điểm vương binh mang đi đại bộ phận binh lính, sau đó hướng phòng bếp bên kia đi đến, mọi người đối với vương binh động tĩnh tuy rằng nghi hoặc, nhưng là cũng cảm thấy là vương binh bọn họ phát hiện cái gì vấn đề đi giải quyết, bất quá mọi người không có nghĩ tới đi theo đi, rốt cuộc ai biết bên kia có hay không cái gì nguy hiểm à. Mà tô duyệt bên này cũng thấy được vương binh đại động tác, Bất quá bọn họ cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng vương binh mang theo người đi thủ khẩn kia nguy hiểm phong biết. Tô Duyệt cũng không nghĩ tới vương binh thế nhưng là trực tiếp mang theo bom qua đi, rốt cuộc nàng đã phân tích lợi hại cấp vương binh nghe, vương binh cũng nghe đi vào, hẳn là sẽ không một mình liền hành động, đáng tiếc người định không bằng trời định A, Tô Duyệt nào biết đâu rằng vương binh đã bị kích thích gạt nàng hành động. thẳng đến qua không lâu, đinh hay như có cầm vang thanh không ngừng truyền đến thời điểm nhắm mắt lại chớp mắt tô duyệt đột nhiên mở cặp kia máu lạnh con người trong mắt tức giận điên cuồng kích động nghe được thanh âm này nàng còn không biết vương binh bọn họ đang làm gì nàng chính là ngớ ngốc bức. bọn họ thế nhưng cứ như vậy tự chủ trương đi tạc phòng bếp tô duyệt bọn họ đây là chu vân nghe được thanh âm đột nhiên quay đầu không thể tin tưởng nhìn tô duyệt hỏi kỳ thật nàng trong lòng cũng biết đáp án chỉ là muốn được đến tô duyệt đích xác nhận tô duyệt lạnh mặt gật gật đầu Nàng vội vàng đứng đứng dậy, sau đó liền hướng bên ngoài đi đến, việt Trạch cùng văn thiên hữu cũng phản ứng lại đây, vội vàng đuổi kịp tô duyệt bước chân, chu vân đám người cũng vội vàng đuổi theo. Mà mặt khác Dị năng giả ở nghe được đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh, đều nổ tung nổi, bắt đầu kinh hoàng hỏi đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Mà lúc này bị vương binh lưu tại trong phòng mặt binh lính mới nói, đại gia không cần kinh hoàng chúng ta phía trước ở trong phòng bếp phát hiện khiến chúng ta biến mất mười mấy người đầu sỏ gây tội chính là căn cứ này chứng tạm cho nên chúng ta vương thượng tướng mang theo người đi chung nó toàn bộ nổ chết lấy bảo đảm mọi người an toàn ngoa tào đến tột cùng sao lại thế này chúng ta như thế nào ngẻ không hiểu cái gì chứng tạm tội gì khôi đầu sỏ cái gì phòng bếp cái gì an toàn đúng vậy có ý tứ gì Chúng ta phía trước như thế nào một chút tin tức cũng không biết. Các ngươi chính phủ chính là làm như vậy sự, cái gì đều gạt chúng ta này, đó dị năng giả, cái gì đều không cho chúng ta biết. Nếu là chúng ta ngày nào đó đã chết, cũng không biết chết như thế nào. Mọi người cảm xúc kích động giống to hết lớn, đúng vậy, mặc cho ai bị như vậy lừa gạt, thẳng đến cuối cùng bị dọa đến khi mới biết được chân tướng, là người đều phải bốc hỏa. Binh lính thấy mọi người cảm xúc kích động Vội vàng cầm khuyết đại âm thanh khi nói, đại gia bình tĩnh, chúng ta làm như vậy cũng là không hy vọng các ngươi quá có gánh nặng cùng áp lực. Chúng ta hiện tại nên làm chính là chạy nhanh qua đi hỗ trợ giết chết những cái đó không có bị nổ chết trứng tảm. Bằng không chờ chúng nó lại đây, chúng ta đều phải chết. Binh lính nói xong vương binh công đạo nói lúc sau, liền mang theo mặt khác binh lính hướng phòng bếp chạy đến, tô duyệt nghe xong binh lính nói cười lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng ra nhà ở cũng chiều phòng bếp chạy đến. Dư lại dị năng giả nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, vốn dĩ không nghĩ đi, nhưng là bởi vì cái kêu binh lính buổi nói chuyện, cũng không có cách nào, vì thế đều vẻ mặt tức giận nghiến răng nghiến lợi liền mắng biên chiều phòng bếp chạy đến. bốn phân liệt, thức tỉnh. Đương tô duyệt đám người ra nhà ở lúc sau, rất xa liền thấy được đứng ở cách đó không xa vương binh đám người, cùng với kia một tảng lớn bị tạc hủy phòng ốc cùng với hành lang kia trên mặt đất từng đống màu trắng dính vào một khối mềm nhị trứng tằm. Mà những cái đó binh lính đã bắt đầu cầm dao đem trên mặt đất trứng tằm nhóm dính thành từng khối màu trắng vật thể cấp chạm nát như Vương binh nghe được phía sau động tĩnh, quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến tô duyệt đám người cùng mặt khác dị năng giả toàn bộ đều hướng bọn họ bên này tới rồi. Nhìn đến tô duyệt trên mặt lạnh băng thần sắc, cùng với nàng nhìn hắn kia không hề một tia độ ấm lật màu đỏ con ngươi Vương Binh có trong nháy mắt cả người rẽ run, tiết hầu tựa hồ bị cái gì bóp chặt giống nhau, có chút hô hấp khó khăn, thẳng đến Tô Duyệt tầm mắt từ hắn trên người rời đi, Vương Binh mới đột nhiên cảm giác thân thể buông lỏng. Hắn trong lòng không khỏi cả kinh, hắn không nghĩ tới cái này Tô Duyệt đã như vậy cường hãn, chỉ là một ánh mắt, khiến cho hắn hô hấp khó chịu. Tô Tiểu Thư, ngươi xem phương pháp này vẫn là có hiệu quả. Hiện tại cũng chỉ dư lại này đó trên hành lang mặt không hề phản kháng lực chứng tâm yêu cầu chúng ta đi giết chết, mặt khác không phải nổ chết, chính là bị tạc đến trong đống tuyết mặt đi, như vậy chúng nó không bị nổ chết, cũng sẽ bị tuyết đông chết. Vương Binh không biết như thế nào, không tự giác liền vội vàng giải thích lên. Bất quá hắn nói không có được đến Tô Duyệt một ánh mắt cùng đáp lại, lúc này Tô Duyệt sắc mặt lánh thấm người, nàng quét mắt trên hành lang mặt những cái đó từng đoàn màu trắng vật thể, liền đem tầm mắt rời đi. Nàng quay đầu nhìn chung quanh màu trắng tuyết động, ai biết nơi này lăn lộn nhiều ít trứng tầm ở bên trong. Vương Binh thấy Tô Duyệt trực tiếp làm lơ hắn, không khỏi có chút buồn bực cùng xấu hổ. Hắn trong lòng có chút bất bình, liền tính ngươi Tô Duyệt so với ta Vương Binh lợi hại lại như thế nào. Chẳng lẽ ngươi lợi hại liền có thể làm lơ châu ngồi căn cứ thượng tướng cùng lần này nhiệm vụ người phụ trách ta. Bất quá còn không đợi Vương Binh lại tiếp tục tưởng đi xuống, những cái đó dị năng giả cũng vội vàng đuổi lại đây. Vừa thấy đến vương binh, liền nghiến răng nghiến lợi giống khai. Họ vương, ngoa tàu ni mạ, như vậy đại sự tình ngươi cũng dám gạt chúng ta, ngươi đem chúng ta những người này bệnh coi như trò đùa đúng hay không. Vương Thượng tướng, ngươi quả thực một lần so một lần quá mức, chúng ta tôn xưng ngươi một tiếng. Vương Thượng tướng, là tôn trọng ngươi, chính là ngươi đâu. Ngươi là như thế nào làm? Thật là rét lệnh chúng ta tâm. Chính là... Nếu mà chúng ta tựa như cái ngốc bức giống nhau cái gì đều bị chẳng hay biết gì, vương binh ngươi hành a Ta nhưng thật ra nhìn không ra ngươi còn như vậy gian trá, ta còn tưởng rằng ngươi là cái quang minh lỗi lạc hán tử, ha ha. Đúng vậy, hiện tại mới bắt đầu cứ như vậy, lúc sau còn có như vậy lớn lên một chặng đường, mỗi lần đều nói như vậy, chúng ta sợ là không có chết ở tang thi lợi chào hạ, nhưng thật ra chết ở ngươi vương binh cùng các ngươi chính phủ trong tay. Hiện tại còn nói cái rắm lao tử không làm, này một đường đi theo ngươi ra tới liền con mẹ nó tới rồi một đường vẫn đen, ta xem vì sống lâu điểm, ta còn là ly ngươi xa một chút hảo. Ta cũng không làm, ngươi con mẹ nó chính là như vậy đương đến người phụ trách. Đem chúng ta này đó dị năng giả sinh mệnh xem như vậy nhẹ. Thật sự khi chúng ta này đó dị năng giả không phải người của ngươi, cho nên mặc kệ chúng ta chết sống đúng không. Thật con mẹ nó đổ phá hoại. Mọi người vừa thấy đến vương binh, kia trong lòng phẫn nộ cùng sợ hãi liền toàn bộ đều chiều hắn phát tiết một hồi. Vương binh chỉ là lạnh mặt nghe, bởi vì hắn đã đoán trước đến là cái dạng này kết quả, cho nên hắn trong lòng nhưng thật ra không có quá nhiều cảm xúc. Vẫn luôn đứng ở vương binh bên người tần lạc, nhìn nhìn lạnh mặt không nói lời nào vương binh, hắn biết hiện tại nên là hắn lên sân khấu lúc. Vì thế tần lạc về phía trước một bước, đứng ở vương binh trước người. Lấy một bộ bảo hộ tư thái đối mặt cảm xúc kích động tức giận không thôi các vị dị năng giả. Tần lạc trong tay cầm khuyết đại âm thanh khí đặt ở bên miệng, hô đại gia trước bình tĩnh, không cần kích động, trước hết nghe ta có chịu không. Trước an tĩnh lại hảo sao đại gia. Chính là mọi người căn bản là không có đem tần lạc để vào mắt, xem tần lạc bộ dáng kia, cùng với lời hắn nói, mọi người lại đem khí rơi tại tần lạc trên người. Người con mẹ nó cho rằng người là ai. Ngươi con mẹ nó cho rằng ngươi là trung ương chủ tịch vẫn là cao cấp lãnh đạo, ngươi một cái nửa đường cắm vào tới tiểu bạch kiểm, cũng dám ở chỗ này đối chúng ta kêu gạo, ta xem ngươi là thiếu thao đi tiểu tử. Cũng nay, ngươi còn không xứng cùng chúng ta nói chuyện. Thật đương chính ngươi là cái đồ vật. Ngươi con mẹ nó chính là họ vương bên người một cái chó săn, không có lúc nào là phe phẩy cái đuôi muốn lấy lòng hắn. Như thế nào hiện tại muốn cho hắn xuất đầu? Làm chủ nhân của ngươi càng thích ngươi này chỉ chó săn. Lan, chính là, ngươi kêu chúng ta an tĩnh lại chúng ta liền an tĩnh lại. Ngươi quá xem trọng chính ngươi đi. Thật là khôi hài, làm không rõ ràng lắm chính ngươi thân phận, còn dám ở chỗ này quỷ đeo. Ha ha, hắn tính cái thứ gì, còn không phải nghe xong họ Vương nói, đứng ra suất đầu bái. Nha, này một bộ người lãnh đạo tư thái là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ chủ nhân của ngươi vương thượng tướng đã cho ngươi thăng cấp, ngươi cũng thành thượng tướng? thân lạc đối với mọi người trong miệng kia không ngừng nhổ ra khó nghe nói, trong lòng cũng là phi thường bốc hỏa, nhưng là hắn biết hiện tại không phải cáo kỉnh thời điểm, hắn muốn nhẫn. Vì thế hắn cầm lấy khuyết đại âm thanh khí không để ý tới mọi người giống to kêu to bắt đầu lớn tiếng quát, đại gia không cần kích động, trước hết nghe ta có chịu không? Chúng ta vương thượng tướng cũng không phải các ngươi tưởng tượng như vậy. Hắn sở dĩ không nói cho các ngươi, là bởi vì sợ các ngươi biết lúc sau sẽ đối với các ngươi tạo thành phi thường đại tâm lý gánh nặng. Hơn nữa, chúng ta hiện tại không phải đã giải quyết rất cái này tồn tại nguy hiểm sao. Chúng ta có thể giải quyết, liền sẽ không làm đại gia nhọc lòng. Cho nên đại gia hiểu lầm. Vương Thượng Tướng cũng không phải không màng các ngươi sinh mệnh an nguy, ngược lại, hắn phi thường cố kỵ các ngươi sinh mệnh an toàn mới chỉ mang theo chính phủ binh lính lại đây làm như vậy nguy hiểm sự tình. Đại gia cẩn thận ngẫm lại có phải hay không? Hiện tại không cần các ngươi động một ngón tay, vương thượng tướng bọn họ liền đem sở hữu nguy cơ giải trừ, như vậy không phải phi thường hảo sao. Đây đều là vì các người A. Theo tần lạc dùng khuyết đại âm thanh khí giống to nói ra nói, mọi người bắt đầu chậm rãi hơi chút an tính một chút, mọi người cũng bắt đầu chậm rãi bình tĩnh lại, có chút người bình tĩnh xuống dưới lúc sau. Cẩn thận nghĩ nghĩ tần lạc nói, cũng cảm thấy có đạo lý. Có thể không cần bọn họ sử dụng năng lực, cũng là tốt. Rốt cuộc nếu bọn họ lại đây chiến đấu, có lẽ còn muốn bị thương hoặc là tử vong. Mà hiện tại, bọn họ trực tiếp hưởng thụ chính phủ cho thành quả chính là, giống như cái này đích sắc cũng không tệ lắm bộ dáng Nghĩ đến đây, rất nhiều người đều trầm mặc xuống dưới, cũng không hề nháo sự. Bất quá cũng không phải là mỗi người đều là dễ dàng như vậy bị nói động. Thì như hiện tại cái này đang theo tần lạc đi vào, sau đó trực tiếp xử lực phiến tần lạc hai bàn tay lại tấu hắn một quyền cao lớn nam nhân. Cao lớn nam nhân vẻ mặt khinh thường nhìn ngã trên mặt đất vẻ mặt không thể tin tưởng trừng mắt hắn tần lạc, dùng hắn kia lớn giọng quát, ngươi con mẹ nói cho rằng ngươi là ai, có ngươi nói chuyện phần. Cấp lao tử một bên ngốc đi. Lao tử nhìn ngươi cái này tiểu bạch kiểm giống nhau gian xảo bộ dáng liền buồn ôn. Cúc ngay. Cao lớn nam nhân nói xong. Sau đó lại vẻ mặt chán ghét nhìn sắc mặt hắc giống nổi vương binh, cười lạnh nói, vương binh đúng không, vẫn là cái thượng tướng đúng không, hảo, thực hảo. Hiện tại lao tử bất hòa người dối dám cái này người giấu giếm chuyện của chúng ta. Hiện tại ngươi tới nói nói, ngươi là một cái thượng tướng, ngươi chính là như vậy theo lẽ công bằng chấp pháp. Không nói cho chúng ta biết này đó dị năng giả, hảo, ta đương đây là các ngươi chính phủ quân đội cơ mật, nhưng là ngươi nói cho cái này tiểu bạch kiểm còn mang theo hắn cùng nhau, là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nịnh bỡ ngươi cậu? đãi ngộ liền bất đồng? Cao lớn nam nhân lời nói vừa nói lời nói, quả nhiên vốn dĩ đã có chút an tĩnh lại dị năng giả, lại lần nữa bị kích lên. Vốn dĩ đối với nửa đường càng thêm đi lên nhân viên, bọn họ liền không phải như vậy thích, cố tình cái này vương binh làm cái gì đều mang theo cái này, nửa đường càng thêm tiến vào nam nhân, như vậy khác nhau đãi ngộ, này như thế nào không cho nhân khí phẫn? Đối không công bằng, vương thượng tướng, người này khác nhau đối đãi cũng thật quá đáng đi. Không công bằng. Không công bằng. Không công bằng. Không công bằng. Không công bằng. Không công bằng. Không công bằng. Không công bằng. Không công bằng. Không công bằng. Không công bằng. Không công bằng. Càng ngày càng dị năng giả bắt đầu bị kích lên, cùng nhau kêu to không công bằng, không công bằng. Mà bị cao lớn nam nhân hung hăng phiến hai cái đại ba trưởng cùng một cái nắm tay ngã vào lạnh băng trên mặt đất tần lạc, hắn phi một tiếng, từ trong miệng mặt hộp ra một búng máu, huyết mặt trên còn có một viên hàm răng lẻ loi nằm ở mặt trên, hết sức thê lương. Tần lạc không nghĩ tới, hắn bất quá là nói một đoạn lời nói mà thôi, thế nhưng sẽ diễn biến thành như bây giờ chẳng huống Tần lạc túi đầu, ánh mắt là thực cốt hận ý, những người này cũng dám như vậy đối hắn, dám làm lơ hắn kinh thường hắn, vũ nhục hắn, phản bác hắn, thậm chí là đánh hắn. Hảo, hảo, rất tốt. Hắn Tần Lạc nhớ kỹ, con mẹ nó hắn không đem những người này lộng chết, hắn liền không gõ gọi Tần Lạc. Vương Binh nhìn càng thêm xúc động, vẫn nộ mọi người. Mày nhăn càng khẩn, hắn con lưng nâng dậy ngã trên mặt đất Tần Lạc, thấp giọng hỏi, thế nào, có hay không sự tình? Nơi nào bị thương? Ngoại ni mã, chính là ngươi cái này lao bất tử là người, nếu không phải ngươi. Lão tử sẽ bị người khác vũ nhục bị người khác tấu. Hiện tại còn hỏi ta có hay không sự tình, nơi nào bị thương. Người con mẹ nó không có nhìn đến ta bị phiến hai bàn tay còn ăn một quyền. Bất quá tần lạc mặt ngoài lại là đỉnh còn ấn hai cái hồng hồng bàn tay ấn mặt đối vương binh bất đắc dĩ cười lắc đầu nói. Ta không có chuyện, xem ra là ta biến khéo thành vụ. Hy vọng vương ca chớ có trách ta mới hảo. Ai? Vương binh nghe xong tần lạc nói, chân an vô vô hắn bả vai sau đó vẫn luôn ở gào thét lớn các vị dị năng, giả, sắc mặt hắc khó coi. Vương Binh trong lòng tức giận tưởng, Hán Vương Binh liền tính là tượng đất cũng là có tính nết, đặc biệt là gặp được này đó không biết đúng mực, cái gì cũng đều không hiểu dã man người, càng là khiêu chiến hắn tính tình cùng thân phận. Lại như thế nào nói, Hán Vương Binh cũng là căn cứ thượng tướng, là lần này đội ngũ người phụ trách, chính là này đó dị năng giả ỷ vào bọn họ có năng lực liền căn bản không có đem hắn cùng toàn bộ chính phủ xem ở trong mắt, thật sự là quá đáng giận. Hắn một phen xả quá tần lạc trong tay khuyết đại âm thanh khí, hét lớn, các ngươi lại kêu lớn tiếng một chút, tốt nhất đem chúng quanh lúc ấy hấp dẫn lại đây như vậy tốt nhất. Mọi người đều chờ chết đi, kêu đi, muốn hay không ta mỗi người trong tay phát một cái khuyết đại âm thanh khí cho các ngươi, ta cảm thấy các ngươi thanh âm thật đúng là không đủ đại. Vốn đang ở kêu gào mọi người, nghe song vương binh nói. Đều bắt đầu chậm dãi an tính xuống dưới, bất quá liền tính an tính xuống dưới, nhưng là kia nhìn vương binh sắc mặt cũng là phi thường không tốt. Đương nhiên vương binh nhìn bọn họ sắc mặt cũng tuyệt đối không thể so bọn họ nhìn sắc mặt của hắn hảo đi nơi nào, thấy mọi người an tính lại, vương binh tiếp tục hắc mặt nói, còn có, các ngươi cho ta nói không công bằng. Như vậy ta hỏi một chút các ngươi, căn cứ cho mỗi cái dị năng giả cung cấp hai đốn đồ ăn. Nhưng là không có gì năng người thường lại chỉ có một đốn đồ ăn. Các ngươi ở căn cứ đồ ăn vật vật thời điểm, như thế nào không nói không công bằng, như thế nào không nói các ngươi cũng cùng người thường giống nhau, một khắc đốn đồ ăn thì tốt rồi. Các ngươi không cần cấp nói cái gì, các ngươi năng lực so với bọn hắn cường đại, các ngươi so với bọn hắn hữu dụng. Các ngươi bắt được vật tư là không có giao cho căn cứ chính phủ, cho nên ngươi cùng bọn họ đối với chính phủ đều là giống nhau. Hiện tại đã hiểu Không cần cùng ta nói công bằng. Trên thế giới này căn bản là không có công bằng sự tình. Vương binh tạm dừng một chút, sau đó hơi chút chậm lại hạ ngự khi nói, lần này sở dĩ không nói cho các ngươi, là thật sự sợ làm cho khủng hoảng, cho các ngươi tạo thành phi thường đại bóng ma tâm lý. Hơn nữa bom thứ này lại là phi thường nguy hiểm, đến lúc đó người nhiều, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Hơn nữa chuyện này chúng ta có tin tưởng chúng ta chính phủ là có thể giải quyết rớt, tự nhiên liền sẽ không phiền thoái các ngươi ra tay, ngươi trực tiếp hưởng thụ thành quả, hơn nữa không có một chút thương vong không phải thực hảo sao. Hảo, mọi người đều có thể đi trở về. Lần này bạo phá nhiệm vụ phi thường thành công. Không có vấn đề, đại gia đi về trước nghỉ ngơi, lúc sau đại gia chỉ cần hảo hảo ngốc tại trong phòng, chờ tuyết hòa tan, chúng ta liền có thể khởi hành. Nghe vương binh nói như vậy, mọi người cũng lại tìm không ra cái gì không đúng địa phương. Vì thế nghe xong vương binh nói, mọi người cũng bắt đầu lục tục rời đi, vừa rồi còn không cảm thấy. Này một bình tĩnh xuống dưới, nhưng thật ra đột nhiên cảm thấy lãnh cả người làn da đều phát đau. Hơn nữa nhìn nhìn cách đó không xa, những cái đó binh lính cầm đào không ngừng nhìn trên mặt đất kia từng đoàn màu trắng vật thể, cùng với kia không ngừng bắn khởi màu trắng dịch nhầy, nghĩ những cái đó là trứng tạm. Mọi người cả người nổi ra gà. Vì thế mọi người xoa xoa tay, xoa mặt, bắt đầu như ngay từ đầu vội vội vàng vàng tới, hiện tại lại vội vội vàng vàng rời đi. Nhìn mọi người không có lại tìm tra, đều rời đi, Vương Binh lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, trong lòng cảm thắn nói, này người phụ trách thật sự không phải dễ làm ai. Bất quá có thể nói chính phủ cùng dị năng giả chi gian kia yếu đớt quan hệ, đã duy trì không nổi nữa. Hiện tại đội ngũ có thể nói cùng với hoàn toàn là năm bẻ bảy mảng. Đối với vương binh bên này cùng các vị dị năng giả phía trước mâu thuẫn, tô duyệt đám người không hề có để ý tới. Bất quá đối với hai bên chi gian những lời này đó cùng hành vi, tô duyệt bọn người có chút vô ngữ cùng chào phúng. Này thật là một cái đội ngũ sao. Một bên binh lính ở nơi đó sát trứng tằm một bên người lại ở nơi đó đối mắng, thậm chí vung tay đánh nhau. Này thật là trâm trọng. Chẳng lẽ này đó trứng tầm cứ như vậy diện? Cứ như vậy đơn giản. Này cũng quá. Lý Hạo nhìn cách đó không xa đã đem trên hành lang trứng tầm giết thất thất bát bát binh lính, xuất khẩu hỏi. Văn Thiên Hiếu nhàn nhạt cười nói, ha ha, nơi nào có như vậy dễ dàng, phải biết rằng động vật không nhất định là ở tuyết bên trong liền sẽ chết đi, húng chi là này đó bị vi rút cảm nhiễm trứng tầm nhóm. Chúng nó sinh mệnh lực đã không giống mà thế phía trước như vậy yếu ớt. Xem ra lần này có người tự cho là đúng làm việc ngốc đâu. Kỳ thật văn thiên hữu lời nói, chính là Tô Duyệt hiện tại trong lòng tưởng, nếu là như vậy nhiều chứng tầm cứ như vậy đơn giản tử tuyệt, nàng Tô Duyệt là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Này đó chứng tầm có thể từ mạng thế nào đến bây giờ, không có một chút năng lực, đã sớm bị như vậy lạnh băng thời tiết cấp đông chết. Kia hiện tại không phải so với phía trước càng thêm nguy hiểm. Phía trước chúng nó toàn bộ tập trung ở trong phòng bếp. Chỉ cần chúng ta nghĩ đến biện pháp đem chúng nó vây chết ở trong phòng bếp giết chết, liền giảm bất nguy hiểm hệ số. Chính là hiện tại, bị tới chính là màu trắng chúng nó hiện tại đã cùng màu trắng tuyết dung hợp ở bên nhau tới, chúng ta căn bản phân biệt không ra chúng nó giấu ở nơi nào. Hơn nữa trải qua vừa mới kia một nổ mạnh, sợ là toàn bộ dưỡng tầm tràng đều có bị này đó trứng tầm cấp lan đến gần. Nếu đến lúc đó chúng nó một thức tỉnh, như vậy toàn bộ dưỡng tầm tràng thậm chí toàn bộ quanh thân. Đều là chúng nó thân ảnh. Chu Vân nghe song văn thiên hưu nói, suy tư một chút, gian nan mở miệng nói ra nàng phỏng đoán. Lúc này, Vương Binh mang theo tần lạc đã đi tới, vừa lúc nghe nói Chu Vân nói, Vương Binh cao mày đối Chu Vân nói, tiểu huynh đệ, người tưởng quá nhiều. Liên tính những cái đó chứng tầm không có bị nổ chết, bị đẻ ở tuyết bên trong, cũng là sẽ bị đông chết. Kia không có đông chết đâu. Tô Duyệt lạnh băng thanh em đột nhiên hỏi, làm Vương Binh sửng sốt. Sau đó Vương Binh vẻ mặt khẳng định nói: "Tô tiểu thư yên tâm, liền tính một ngày đông lạnh bất tử chúng nó, nhưng là ta không tin mấy ngày cũng đông lạnh bất tử chúng nó. Liên tính đông lạnh bất tử cũng sẽ hạ thấp chúng nó thực lực. Cho nên Tô tiểu thư kỳ thật không cần đem sự tình tưởng quá mức không xong. Các ngươi hẳn là tin tưởng chúng ta chính phủ." Tô duyệt không có mở miệng, một bên Lý Hạo lại là lạnh một khuôn mặt mở miệng, hắn nhìn Vương Binh lạnh lùng nói: "Đầu tiên, vị này không phải ngươi tiểu huynh đệ?" Là chúng ta đội trưởng Chu tỷ. Còn có, ngươi liền sao lại có thể khẳng định này tuyết sẽ lạc mấy ngày. Còn có cuối cùng một câu, tin tưởng các ngươi chính phủ, hoặc là tin tưởng ngươi. Chúng ta đều sẽ chết càng mau. Ta trực giác phi thường nôn nóng mà lo lắng nói cho ta. Lý hạo không chút khách khí nói nói vương binh sắc mặt có chút cứng đờ, nhưng là nhìn bọn họ đều là tô duyệt bên kia người, nhưng thật ra cũng không tốt lắm phát tác. Chỉ là thanh âm có chút đông cứng nói. Nếu các ngươi đi theo chúng ta làm nhiệm vụ, như vậy chúng ta liền sẽ phụ trách các ngươi sinh mệnh an toàn, cho nên các ngươi không cần tưởng quá nhiều, trở về nghỉ ngơi đi. Nơi này từ chúng ta tới xử lý liền hảo. Này đã là rõ ràng ở đuổi người, tô duyệt đám người thỉnh thoảng ngu ngốc tự nhiên không có khả năng nghe không hiểu, mọi người đều đem tầm mắt rừng ở tô duyệt trên người. Một bộ lao đại ngươi đi chúng ta liền đi, ngươi không đi, chúng ta cũng không đi, ai quản hắn cái kia điểu nhân bộ dáng Tô Duyệt tự nhiên sẽ không mang theo bên người nàng người đứng ở này, gió lạnh chung lại tiếp tục chịu tội. Nếu sự tình đã đã xảy ra, bọn họ vẫn luôn ở chỗ này đứng cũng là không có cách nào, còn không bằng trở về hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo chuẩn bị để ngừa phạm kế tiếp tùy thời sẽ phát sinh nguy cơ. Đi thôi. Tô Duyệt trực tiếp lên tiếng, liền xoay người rời đi, một ánh mắt cũng không có cấp với mình, trực tiếp làm lơ đối phương. Chu Vân mấy người thấy Tô Duyệt xoay người liền đi cũng vội vàng đội kịp, việt trạch văn thiên hữu nhìn nhau nhàn nhạt nhìn nhau liếc mắt một cái cũng theo đi lên hiện tại bọn họ đối vương binh đã hoàn toàn thất vọng rồi một cái thượng tướng làm được hắn hiện tại cái dạng này bọn họ đều không có bất luận cái gì nói tô duyệt đám người tiến nhà ở bên trong liền truyền đến cái cỏ ồn nào thanh âm tả hữu đều bất quá là cầu nhau phát tiết bất mãn thảo luận lần này chứng tầm sự kiện tô duyệt đám người đi vào phía trước bọn họ vẫn luôn ngốc vị trí Đại gia ngồi ở cùng nhau bắt đầu thương lượng như thế nào ứng đối lúc sau nguy cơ. Tô Duyệt, kia Kế tiếp chúng ta nên như thế nào làm? Chu Vân Níu chặt mày nhìn Tô Duyệt hỏi. Tô Duyệt nhìn nôn nóng mọi người, lạnh lùng lắc lắc đầu nói, trước mắt còn không có biện pháp, vốn dĩ phía trước quyền chủ động ở chúng ta một phương. Bất quá hiện tại nháo ra chuyện như vậy lúc sau, chúng ta đã bị bắt ở vào bị động trạng thái, chúng ta hiện tại có thể làm chính là cẩn thận phong bị, không thể thiếu cảnh giác. Bất quá cũng không cần cho chính mình quá nhiều áp lực, liền tính là tệ nhất kết quả, ta bảo các ngươi mấy cái vẫn là có thể. Tô Duyệt thanh lãnh thanh âm, cùng nàng cuối cùng lời nói, mặc danh làm mọi người gánh nặng trong lòng được giải khai ấm áp, liền tính là Tô Duyệt nói đến an ủi bọn họ, bọn họ trong lòng giờ phút này cũng là phi thường ấm áp cùng nóng rực. Như vậy vừa ra lúc sau, trời đã tối rồi xuống dưới, vương binh đám người cũng về tới trong phòng mặt tới. Đại gia hiện tại cũng không có gì tâm tình, tùy ý giải quyết điểm đồ vật điền no rồi bụng. Đương nhiên Tô Duyệt bên này liền không phải tùy tiện giải quyết đồ vật, vì an ủi mọi người. Tô Duyệt lại từ ba lô bên trong lấy ra rất nhiều bánh nhân thịt cùng với trứng vịt bắc thảo đậu phộng các loại đồ ăn ra tới, làm đại gia hảo hảo có lộc ăn. Quả nhiên Chu Vân đám người nhìn Tô Duyệt lấy ra tới đồ vật, đôi mắt liền tỏa sáng, hoàn toàn đem phía trước những cái đó sốt ruột sự tình ném một bên đi. Bắt đầu hưởng thụ bọn họ hồi lâu không có ăn đến quá mỹ vị. Mọi người ngươi tranh ta đoạn, nhưng thật ra không hỏi Tô Duyệt như thế nào mang theo như vậy nhiều đồ vật. Phải nói là Chu Vân mấy người thần kinh đại điều vẫn là cái gì. Việt Trạch cùng Văn Thiên hữu cũng yên lặng ăn Tô Duyệt lấy ra tới vài thứ kia. Việt Trạch là biết Tô Duyệt có không gian sự tình. Vốn dĩ Việt Trạch nhìn Tô Duyệt lấy ra như vậy nhiều đồ vật là phi thường không muốn Hắn lo lắng Tô Duyệt không gian bị cho hấp thụ ánh sáng bất quá hắn cũng biết tô duyệt đối với nàng tán thành người là không chút nào đủ xỉn, hơn nữa hắn hiện tại vẫn là ở vào bị đông lạnh giai đoạn tự nhiên liền ngoan ngoãn câm miệng không dám mở miệng bất quá hắn vẫn là đưa lưng về phía trung quanh dị năng giả ngăn trở bọn họ bọn họ tìm kiếm ánh mắt văn thiên hiếu cũng là ở một bên an tĩnh ăn trong tay đồ vật không nói gì không có tò mò cái gì phản ứng đều không có bất quá hắn trong lòng suy nghĩ cái gì cũng chỉ có chính hắn đã biết mà ngồi ở nơi xa tần lạc, nhéo trong tay giống như cục đá giống nhau cứng rắn làm bánh mì, hai mắt phiếm quang quét mắt tô duyệt bên kia phương hướng, sau đó túi đầu ngơ ngác nhìn trong tay lại làm lại ngạnh bánh mì, nhìn xuống liền phải đem bánh mì nện ở địa phương gắt gao dùng chân giấm lạn xúc động. Nếu không ăn cái này bánh mì, hắn liền phải chịu đói, muốn chịu đói liền không có sức lực, không có sức lực liền sẽ chết, đã chết liền lấy không được tô duyệt trong tay không gian, lấy không được không gian. Hắn liền vô pháp ở mặt thế tiêu sái, quá không tốt, hắn như thế nào xưng ba thế giới, vô pháp xưng ba thế giới, hắn như thế nào tọa ủng Mỹ Nam. Tiểu Tần, làm sao vậy? Là bánh mì không đủ ăn sao? Vương Binh nhìn Tần Lạc vẻ mặt thịt đau nhìn chính hắn trong tay làm bánh mì, ra tiếng hỏi. Nghe được Vương Binh nói, Tần Lạc lập tức phản ánh lại đây, cười nói, đã đủ rồi. Vừa mới đã ăn một cái, hiện tại cái này cái thứ hai ăn một nửa. Ta đều thực no rồi. Nghe xong Tân Lạc nói, Vương Binh gật gật đầu, nói, còn có một nửa chạy nhanh ăn đi, không ăn lãng phí. Tân Lạc cười gật gật đầu, lại lần nữa đem bột mì dẻo bao phong tới trong miệng mặt, dùng sức cắn lên. Lúc sau chính là yên tĩnh một đêm, nay một đêm Vương Binh vẫn là an bài rất nhiều binh lính thay phiên các đêm. Ở nửa đêm thời điểm, nguyên bản bên ngoài đang ở rơi xuống tuyết, đã ngừng lại, bất quá cũng không có người phát hiện, đen nhánh ban đêm cũng không có đi chú ý có phải hay không tại hạ tuyết loại này chuyện nhảm chán. Trung quanh tuyết động đang ở bắt đầu lấy thông thả tốc độ hòa tan, Đương ngày hôm sau buổi sáng mọi người lên thời điểm, nhìn bên ngoài đã không có tại hạ tuyết, không khỏi vui vẻ tiêu gọi mở ra. Thiên A. Tuyết thế nhưng ngừng. Đại gia mau đến xem, tuyết ngừng. Hơn nữa thế nhưng đã bắt đầu hòa tan. Gì? Thật sự. Ngày hôm qua ta xem kia tuyết vị trí ở lốp xe mặt trên, Hiện tại đều đã hòa tan rất nhiều, lốp xe đã lộ ra tới. Còn có, mau xem. Thái Dương thế nhưng cũng ra tới. Chiếu như vậy xem ra chúng ta ngày mai liền có thể rời đi nơi này. Thật sự ra Thái Dương, giống như còn rất đại. Thật sự là thật tốt quá, lao tử có bao nhiêu lâu không có nhìn đến Thái Dương, ta đều không nhớ rõ. Ai? Vừa mới đứng dậy vương binh nghe được mọi người vui sướng tiếng hoan hô. Lại đột nhiên cảm giác bị một chậu lạnh băng thủy cấp rót một thân, hắn bất chấp gì đó vội vàng chạy đến cửa, dùng sức đẩy ra che ở cửa dị năng giả nhóm, không để ý tới bọn họ bất mãn tiếng mắng. Vương binh chỉ là như vậy ngơ ngác nhìn bên ngoài đang ở không ngừng hòa tan tuyết động, cùng với trên đỉnh đầu Thái Dương, rõ ràng hẳn là ấm áp Thái Dương, lúc này nó chiếu xạ ra tới độ ấm, lại lánh làm vương binh toàn thân rách run, vẫn luôn lánh thấu hàn tâm. Tại sao lại như vậy? Sao lại có thể ra Thái Dương, như thế nào không phải vẫn luôn hạ tuyết, như thế nào không phải vẫn luôn hạ tuyết? Vì cái gì đâu? Làm sao bây giờ? Kế tiếp phải làm sao bây giờ vương binh cứ như vậy ngẩn đầu nhìn trên bầu trời Thái Dương tự mình lầm bẩm. Tần lạc nghe được mọi người lời nói, nhanh chóng bỏ lên, chạy đến cửa vừa thấy, nhìn đến không ngừng hòa tan tuyết động cùng càng lúc càng lớn Thái Dương, cùng với càng ngày càng ấm áp độ ấm, đào hút khẩu khí lạnh. Lúc này Tân Lạc trong đầu cái thứ nhất ý tưởng chính là, xong rồi. Sau đó hắn đột nhiên quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn mắt đồng dạng ngây người Vương Binh, bất quá chỉ là liếc mắt một cái, Tân Lạc liền thu hồi kia âm lanh ánh mắt, sau đó luôn nóng hỏi, Vương ca, hiện tại làm sao bây giờ? Độ ấm bay lên, tuyết động hòa tan, tuyết động bên trong trứng tầm lập tức muốn ra tới làm sao bây giờ? Nghe được Tân Lạc nói, Vương Binh từ ngây người trung hồi qua thần, Hắn nói cho chính mình giờ phút này không thể hoảng loạn nhất định phải bình tĩnh, vì thế hắn trả lời, chứ không nên gấp gáp, chúng ta muốn bình tĩnh. Nói xong lúc sau hắn liền đẩy ra vây quanh ở một bên dị năng giả nhóm, bắt đầu đi điều động sở hữu binh lính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá lại không có nói cho chung quanh dị năng giả nhóm sẽ phát sinh sự tình gì, có lẽ là hắn quên mất nói cho mọi người, có lẽ là hắn vì ổn định mọi người mà lựa chọn bỏ qua. Cái này chỉ có lúc này vương binh mới biết được. Cùng mặt khác dị năng giả đến hương phấn cao hứng bất đồng chính là, tô duyệt bên này không khí lại không phải như vậy. Việc trạch nhìn từ cửa kính sái lạc tiến vào đạm kim sắc ánh mặt trời, lạnh lùng nói, ra thái dương. Xem ra kế tiếp chính là một hồi trận đánh ác liệt. chu vân đám người cũng có chút tình cảnh bi thảm nhìn từ cửa sổ thấm tiến vào ấm áp dương quang, nếu là dưới tình huống như vậy. Bọn họ nhất định cũng sẽ cùng mặt khác dị năng giả giống nhau hưng phấn cao hứng, chính là hiện tại bọn họ lại thật sự không hy vọng nhìn đến cái này ra tốc nguy cơ phát sinh ấm áp thái dương. Tô Duyệt không có cùng mọi người giống nhau nhìn về phía bên ngoài dương quang, nàng bắt đầu không ngừng từ ba lô bên trong lấy ra các loại bữa sáng ra tới, sau đó thanh lành thanh âm mang theo chấn an cùng cổ vũ nhân tâm ma lực nói, trước lấp đầy bụng đi. Sửa tới tổng hội tới, bất quá là là vấn đề thời gian mà thôi. Nguyên bản còn có chút hoảng hốt mọi người, nghe song tô duyệt nói, không biết như thế nào lại đột nhiên ý chí chiến đấu sụp sôi lên, tất cả mọi người đánh lên tinh thần, bắt đầu tiêu diệt trước mặt bữa sáng. Bất quá kế tiếp phi thường khẩn trương không khí cũng làm rất nhiều dị năng giả sinh ra hoài nghi, đều ở phòng đoán có phải hay không lại đã xảy ra sự tình gì. Bởi vì có phía trước tiên khoa. Cho nên lần này mọi người một cảm giác nói không thích hợp liền trực tiếp tìm được rồi chính đầy mặt nôn nóng đang ở cùng bọn lính nói gì đó Vương Binh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vương Thượng Tướng, có phải hay không lại đã xảy ra cái gì chúng ta không biết sự tình? Ngươi lại tính toán dấu giếm chúng ta cái gì? Đúng vậy, ngươi như vậy điều động binh lính đến tụt cùng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại có cái gì nguy hiểm? Mọi người ngươi một lời ta một ngữ không ngừng chất vấn Vương Binh. Vương binh mày càng nhăn càng chặt, hắn vốn dĩ liền nôn nóng không thôi tâm tình, bởi vì mọi người ồn ào chất vẫn làm cho càng thêm bực bội. Vì thế hắn trực tiếp quát, không cần xảo. Đại gia vẫn là chạy nhanh chuẩn bị chiến đấu đi. Ngày hôm qua bị nổ bay nói tuyết động bên trong biến dị trứng tam nhóm, có lẽ lập tức liền phải thức tỉnh lại đây, nguy cơ lập tức liền đến tới, đương nhiên có lẽ sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Đến lúc này, vương binh trong lòng còn tồn tại ảo tưởng. Cái gì? Ngươi không phải nói các ngươi chính phủ đã xử lý tốt sao? Hiện tại ngươi tới nói cho chúng ta biết, biến dị chứng tầm nhóm không chỉ có không có chết, ngược lại lập tức muốn thức tỉnh. Ngoà tào, ai tới nói cho ta này đến tột cùng là muốn khỏe kiểu gì? Đình, hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì? Đại gia hiện tại chạy nhanh giải quyết bữa sáng, đem bụng điền no, mới có thể tiếp thu chờ hạ đã đến nguy cơ. Nếu không muốn chết nói... Hiện tại các ngươi nên làm tuyệt đối không phải ở trước mặt ta lại nói này đó có không có vô nghĩa. Vương binh trực tiếp lớn tiếng giống lên, hắn thanh âm đã có chút mất khống chế. Mọi người lúc này tuy rằng muốn giết vương binh tâm đều có, nhưng là cũng biết vương binh lời nói là đúng. Hiện tại không phải nói cái này thời điểm, hiện tại là muốn bắt đầu bảo tồn thực lực, chờ đợi kế tiếp chiến đấu. Nhưng là chuyện này không thể cứ như vậy đơn giản tính. Mọi người trực tiếp xoay người rời đi. Bắt đầu thu thập chính mình đồ vật, lấp đầy bụng, cầm trong tay vũ khí, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bất quá mọi người khẩn trương một buổi sáng cũng không có phát sinh sự tình gì, mọi người không khỏi có chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu may mắn tưởng có phải hay không sở hữu chứng tầm đã chết mất. Đang lúc mọi người đều đã bắt đầu có chút thả lỏng thời điểm, nguy cơ đã ở bắt đầu tiến đến. Nếu lúc này có người đến nóc nhà thượng xem nói, Nhất định sẽ phát hiện kêu màu đen nóc nhà đã bị nào đó sinh vật sở bao trùm. Lúc này trên nóc nhà tuyết động đã toàn bộ hòa tan, nhưng là nguyên bản hẳn là lộ ra vốn dĩ nhan sắc đen nhánh nóc nhà thượng vẫn như cũ là tuyết trắng một mảnh. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện kia phiến màu trắng đang ở không ngừng mấp máy, thế nhưng là từng con lớn bằng bàn tay thịt trứng tạm chúng nó thân thể tròn xoe, phần đầu cùng đuôi bộ lại là nhọn nhọn, thân thể mặt trên có mấy chục song thịt chân. Màu xanh la tròng mắt cổ đến đại đại, miệng thế nhưng có nó thân thể như vậy khoan. Chúng nó một trường khai miệng là có thể nhìn đến bên trong kia bén nhọn hầm răng. Lúc này chúng nó chính mấp máy thân thể vùi đầu gặm cắn cứng rắn nóc nhà. Thiên A. Kia. Đó là. Đó là thứ gì? Đột nhiên một tiếng hoảng sợ tiếng thét trói thai vang lên, làm vốn dĩ có chút thả lỏng trong lòng mọi người căng thẳng. Nghe được thanh âm mọi người đều vội vàng chạy đến cửa. Theo đứng ở cửa người chỉ thị vừa thấy, mọi người không khỏi đều đào hút một ngụm khí lạnh, đầy đất tuyết trắng, kia không phải tuyết, tuyết là vật chết sẽ không động, chính là hiện tại trong viện kia đầy đất không ngừng mấp máy tuyết trắng, lại làm cho bọn họ cả người rẽ run. Vương Binh nghe được thanh âm cũng vội vàng đẩy ra mọi người tới đến đã bị mọi người tê đến chật như đêm cối đại môn, nhìn trong viện những cái đó không ngừng mấp máy đồ vật, mồ hôi lạnh liền trực tiếp xông ra. Này thật là trứng tạm. Bàn tay như vậy đại trứng tảm, kia âm trầm trầm liền phải cổ ra tới màu xanh lá trong mắt, làm người ra đầu tê dại, đặc biệt là kêu bạo chướng thân mình, cùng với kia đại trương miệng, cùng với trong miệng mặt lộ vẻ ra tới bén nhọn hầm răng, đều làm người tất cả đều là phát run. Mau mau, đại gia, chạy nhanh cầm lấy các ngươi trong tay vũ khí, chuẩn bị tắt chiến. Vương binh vội vàng từ hoảng sợ trung phản ứng lại đây, nhìn đều bị dọa sợ mọi người, vội vàng giống to quát. Đem mọi người từ hoảng sợ chung giống tỉnh. Mọi người nghe được vương binh nói lúc sau, đều phản ứng lại đây. Bất quá mọi người lại không có cấp vương binh sắc mặt tốt xem, bởi vì bọn họ cảm thấy này hết thể đều là vương binh tạo thành. Nếu không phải hiện tại tình huống không cho phép, bọn họ thật sự có đem vương binh giết cho hả giận xúc động, thậm chí là đem hắn ném tới bên ngoài kia đôi trứng tầm bên trong. Cửa như vậy đại động tính tô duyệt đám người tự nhiên là không có khả năng không có nhận thấy được. Vừa thấy này động tĩnh không cần tưởng đều biết là không tốt sự tình, bọn họ vội vàng đứng lên, lấy hảo trên người vũ khí, vội vàng đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua trong suốt cửa kính hướng bên ngoài vừa thấy, chỉ liếc mắt một cái liền bên ngoài kêu kinh tủng một màn kích thích cả người đánh cái giật mình, sau đó mọi người đều nỗ lực khống chế được chính mình trong lòng sợ hãi cùng ghê tởm cảm. Bất quá tô duyệt phát hiện có chút không thích hợp. Bên ngoài những cái đó biến dị trứng tầm cũng không có hướng bọn họ phát động tiến công, chúng nó chỉ là ở trong sân mặt trên mặt đất không ngừng mấp máy, không có hướng bọn họ những người này bò lại đây, nhưng thật ra cùng phía trước gặp được tang thi động vật hoặc là biến dị động vật có chút khác nhau. Tô Duyệt đem trước sau tình huống liên tưởng một lần lúc sau, nàng bắt đầu hoài nghi này đó trứng tầm là không có khíu giác, chúng nó hẳn là chỉ có xúc giác. Như vậy chính là nói có lẽ chỉ có chúng nó cùng nhân loại thân thể chạm nhau chạm vào mới có thể đối nhân loại tạo thành thương tổn, nếu không chạm vào chúng nó, như vậy liền còn xem như an toàn. Nghĩ đến đây, Tô Duyệt không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bất quá Tô Duyệt vừa mới nhẹ nhàng thở ra, chính là cố tình liền có người không thể gặp nàng thở phào nhẹ nhõm. Ở Tô Duyệt vừa mới nhẹ nhàng thở ra thời điểm, Vương Bình cũng đã mang theo mọi người hướng bên ngoài phong đi, đứng ở trên hành lang. Đối với hành lang phía dưới những cái đó trứng tầm bắt đầu công kích, có người trực tiếp vận dụng tự thân dị năng, có chút người trực tiếp lấy thương xạ kích, có người trực tiếp cầm đại khảm đao bắt đầu chém. Không biết này đó trứng tầm là có tư duy vẫn là sao lại thế này, vốn dĩ vừa rồi cũng không có công kích nhân loại chứng tầm nhóm, ở lọt vào nhân loại mánh liệt công kích khi, đột nhiên giống như tức giận giống nhau, chúng nó bắt đầu điên cuồng vặn vẹo thân mình, phát ra tê tê bén nhọn gào giống thanh. Sau đó bắt đầu không ngừng hướng mọi người bỏ qua đi. Ngươi có thể tưởng tượng cái kia cảnh tượng sao? Không đếm được lớn bằng bàn tay no căng trứng tầm nhóm chừng mắt cặp kia màu xanh lá không hề cảm tình đôi mắt. Mở to kia trương bàn tay như vậy khoan miệng rộng điên cuồng chiều ngươi dũng lại đây. Làm ngươi có một loại ngươi lập tức liền sẽ bị chúng nó vừa lên bao vây lại đáng sợ cảm giác. Sau đó ngươi toàn thân bất luận cái gì địa phương đều sẽ bỏ đẩy chúng nó mềm nị thân thể. Sau đó chúng nó trương lại chúng nó miệng. Dùng chúng nó kêu bén nhọn hàm răng gặm cắn thân thể của ngươi, da của ngươi thịt, thậm chí kia lớn bằng bàn tay thân thể, ngạnh sinh sinh từ làn da của ngươi chen vào đi ngươi trong bụng, gặm thực nội tạng của ngươi. Này đó ý tưởng đột nhiên liền xuất hiện ở mọi người trong đầu mặt, bọn họ bắt đầu kêu sợ hãi lui về phía sau, không ngừng lui về trong phòng. Đại gia không cần lui về phía sau a Chúng ta muốn chạy nhanh tiêu diệt chúng nó, chúng ta lui về lúc sau liền sẽ bị chúng nó cấp hoàn toàn vây quanh, lúc ấy chúng ta liền thật sự tử lộ một cái. Vương Binh nhìn trước mắt cảnh tượng nói không e ngại đó là không có khả năng, nhưng là hắn nhìn không ngừng lui về phía sau, lực công kích không ngừng giảm nhỏ mọi người, lập tức liền phản ứng lại đây, bắt đầu đối với mọi người nôn nóng hét lớn. Nguyên nhân chính là làm hại sợ mà không ngừng lui về phía sau mọi người nghe được Vương Binh nói, thân thể một đốn. Nhưng là nhìn điên cuồng kích động mà đến những cái đó đáng sợ biến dị trứng tầm nhóm, mọi người lập tức liền hướng trong phòng mặt lui về phía sau, không hề để ý tới vương binh kêu gào, thậm chí đều hung tận trứng mắt vương binh, nếu không phải hắn làm chuyện ngu xuẩn, bọn họ hiện tại nơi nào sẽ tao ngộ tình huống như vậy. Vương binh nhìn không để ý tới hắn nói, vẫn như cũ đang không ngừng lui về phía sau mọi người, cấp muốn chết, chính là mọi người không nghe lời hắn lại không có cách nào. Nhìn bởi vì công kích yếu bất mà càng ngày càng tới gần chứng tam nhóm, nhìn vô số miệng rộng hướng hắn dũng lại đây, vương binh cũng bắt đầu không tự chủ được hướng phía sau thối lui. Thượng tướng! Không được a Số lượng thật sự quá nhiều, chúng ta điểm này nhân số như vậy công kích đi xuống căn bản là vô dụng, chỉ biết tùy ý chúng nó bò lên tới, sau đó đem chúng ta ăn luôn. Một sĩ binh nhìn trước mắt tình huống, nôn nóng đôi đồng dạng nôn nóng hoảng loạn vương binh kêu lên. Đúng vậy! Thượng tướng, mau ngâm lại biện pháp A, như vậy đi xuống chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Thượng tướng nhanh lên A, chúng nó lập tức liền phải bỏ lên tới. Nhanh lên A. Bọn lính nhìn càng ngày càng gần chứng tam nhóm, đều đối vương binh hét lớn. Vốn dĩ liền kinh hoàng nôn nóng vương binh, bị bọn lính như vậy ngươi một câu ta một câu nôn nóng tiếng hô làm cho bực bội không thôi, không khỏi giận dữ hết, giống cái gì giống, chạy nhanh cho ta dụng tâm công kích, không cần như vậy nói nhảm nhiều vừa mới nói xong lời nói vương binh đột nhiên sờ đến trên người liễu đạn, vội vàng đối mọi người hét lớn, chạy nhanh lui về phía sau, nhanh lên sử dụng liễu đạn nổ chết bọn họ. vương binh nói xong liền trực tiếp kéo ra chính hắn trên người liễu đạn hướng kia một tảng lớn trứng tầm bên trong ném đi, phin một tiếng, vô số dính nhớp chất lỏng vẩy ra mà ra, theo dính nhớp chất lỏng vẩy ra mà ra còn có những cái đó bị nổ bay trứng tầm nhóm, chúng nó bắt đầu rơi rụng ở trên hành lang, trên vách tường. Trên cửa, trên cửa sổ, thậm chí là rất nhiều đứng ở ngoài cửa binh lính cùng dị năng giả trên người. A. Đột nhiên một tiếng thét trói thai vang lên, ngay sau đó bắt đầu không ngừng vang lên kinh sợ tiếng thét trói thai. A. cung ngay. Chết trứng tảm. Cứu mạng A, nó dính vào ta trên người tới, đang ở cắn ta thịt. A. Cứu mạng, nó chui vào bên trong đi. A. Cứu ta, giúp ta đem nó lấy ra tới A. Đau quá, cút ngay a! Lẫn nhau phập phồng tiếng thét trói thai vang lên, kinh hoách, hoảng sợ, tuyệt vọng, kinh hoảng, nôn nóng, này đó thanh âm làm trong phòng mặt mọi người ra đầu tê dại, cả người căng chặt, còn không có đối thượng những cái đó chứng tạm cũng đã bị này đó tiếng kêu làm cho mất đi dũng khí. Lúc này vương binh cùng với không có dư thừa sức lực cùng tinh lực đi quản mọi người, bởi vì vừa mới trải qua hắn ném bom. Tặc vẩy ra lên những cái đó trứng tầm cũng rơi xuống hai chỉ ở hắn trên người, hắn hồng con mắt đem cái chết chết bái ở hắn toàn bộ má phải thượng không ngừng gặm thực hắn mặt thịt trứng tầm xả xuống dưới, dùng sức ném tới trên mặt đất. Sau đó hắn rút đao ra một đao đem bị ném tới trên mặt đất trứng tầm cấp chém thành hai đoạn, kia vẩy ra ra nồng đậm màu trắng dịch nhảy bắn đến hắn trên mặt trên tóc trên tay hắn đều đành phải vậy, bởi vì còn có một con trứng tầm gắt gao bái ở hắn trên đùi. Chỉ một lát sau liền rảo phá hắn quân trang quần, trực tiếp cắn ở hắn trên đùi. Giải quyết một con trứng tầm lúc sau, Vương Binh liền vội vàng dối tay bắt lấy đang ở gặm thực hắn đùi trứng tàm. Lúc này Vương Binh đã từ ban đầu kinh hoàng thất thố phản ứng lại đây một chút. Vừa mới bắt đầu hắn từ trên mặt hắn trứng tầm khi, thật không có cái gì cảm giác, nhưng là lúc này hắn lý trí thu hồi, hắn mới cảm giác nói trong tay kia mềm nị xúc cảm. Vương Binh trong lòng không khỏi nổi lên một trận ghê thởm nhưng là hắn vẫn là gắt gao cao mày chịu đựng dạ dày bộ không ngừng quần quận ghê tầm cảm, dùng sức đem trứng tầm từ hắn trên đùi xả xuống dưới, đi theo trứng tầm kéo xuống tới còn có bị trứng tầm cắn ở miệng rộng bên trong một tiểu khối thịt nát. Vương Binh lại lần nữa giết trứng tầm lúc sau, mới có thời gian đem ánh mắt phóng tới những người khác trên người, đương nhìn đến chung quanh bị trứng tầm nghiêm trụ không ngừng gặm cắn mọi người, nghe bọn họ tiếng kêu rên cùng kêu bởi vì kinh sợ và mẹo mặt, hắn trong lòng căng thẳng Vương binh không chút nghĩ ngợi trực tiếp tới gần cách hắn gần nhất một sĩ binh. Vương tay trực tiếp đem đá chui vào nửa cái thân mình đi vào đối phương thịt bên trong trứng tầm dùng sức xả ra tới. Sau đó một đao phanh thây chém chết. Chạy nhanh lên, đi hỗ trợ A. Vương binh đối bị kinh hách chủ còn có chút không có phản ứng lại đây binh lính hét lớn. Sau đó không để ý tới đối phương kia sống sót sau hai nạn biểu tình. Bay thẳng đến một cái khác binh lính chạy tới. Đóng cửa. Nhanh lên đóng cửa. Trong phòng mặt bị kinh hoách qua đi mọi người rốt cuộc hồi qua thần, sau đó hoảng sợ kêu to muốn chạy tới đóng cửa, căn bản không để ý tới ở bên ngoài vương binh đám người. Đối nhanh lên. Nhanh lên đóng cửa lại, bằng không chờ hạ chúng nó toàn bộ chạy vào. Đại gia chạy nhanh tránh ra A, đem cửa đóng lại nhanh lên. Không thể đóng cửa, vương thượng tướng còn không có tiến vào, các ngươi đại gia chạy nhanh cùng đi cứu người A. Chúng ta đóng cửa lại đến lúc đó sẽ bị này đó trứng tầm vây quanh. Chạy nhanh đi ra ngoài cứu người mới là quan trọng nhất. Tân lạc nhìn bên ngoài thảm cảnh cũng là cả người nhuộn ra, hắn cũng tưởng lập tức giữ cửa gắt gao đóng lại, nhưng là đóng cửa lại cuối cùng chỉ biết bị này đó trứng tầm vây quanh, cho nên không thể đóng cửa. Đương nhiên hắn liền lúc này đều còn không quên lấy lòng vương binh. Người con mẹ nó ngươi như thế nào không đi, ngươi cũng chỉ biết đứng ở chỗ này bất động, Tiêu chúng ta đi cứu người, ngươi nha cho rằng ngươi là ai, ngươi dựa vào cái gì. Chính là. Nói thật dễ nghe. Ngươi này cho săn còn không đi cứu chủ nhân của ngươi. Chủ nhân của ngươi muốn chết. Thật là không xứng trước. Chính là, ngươi muốn chết chúng ta không ngăn cản, không cần lôi kéo chúng ta cùng chết. Cút ngay. Mau cút, ngươi mau đi cứu người đi. Chạy nhanh, không cần chặn đường A. Mọi người nói nói liền bắt đầu đẩy đẩy ồn ào lên. Dĩ năng giả này phương kiên trì muốn đóng cửa, mà chính phủ quân đội bên kia lại không chuẩn đóng cửa. Tô Duyệt cao mày nhìn này hết thảy, đều lúc này, còn có tâm tư ở chỗ này ở mỹ, nhưng thật ra thật sự không nghĩ muốn mệnh lệnh đi, bất quá Tô Duyệt cái gì cũng không có nói, chính mình thấy không rõ tình thế, quái ai. Tô Duyệt không có một tia độ ấm lật màu đỏ con ngươi vừa chuyển nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt, lãnh khóc mà châm trọc nhìn vương binh sở làm hết thảy. sau đó từ đỏ thám cánh môi bên trong phun ra lệnh bằng hai chữ ngu xuẩn. Ngoạc tào Cái này họ vương chính là đang làm cái gì? Này có phải hay không trong truyền thuyết tự sát? Nị mạ hắn vội vã muốn chết không cần kéo chúng ta đệm lưng A. Hắn thật đúng là đầu hóc không cần suy nghĩ, liền trực tiếp ném bom. Phản ứng lại đây Lý hạo nhìn bên ngoài cảnh tượng không khỏi nổi giận mắng. Văn Thiên Hữu trên mặt không có một tiêu biểu tình nhìn bên ngoài không ngừng chạy vội vương binh, châm chọc nói, thật là ném một cái thượng tướng mặt. gia Thiên A. Thật ghê thởm vài thứ kia dính người thân thể thượng liền không đi xuống, còn liều mạng chiều người thịt bên trong toàn thật ghê tẩm thật ghê tẩm, tô ấu hạo, chờ hạ ngươi phải bảo vệ nhân ra a. ở một bên nhịn xuống liền phải nôn mửa trần dương vội vàng gắt gao ôm lý hạo cánh tay, kinh hoàng nói. lý hạo lạnh lùng nhìn mắt vẻ mặt sợ hãi trần dương, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói, tùy ý trần dương ôm cánh tay hắn. chu vân nhìn ngày hết thảy, nôn nóng nhìn tô duyệt nói. Tô Duyệt, chúng ta kế tiếp hẳn lại như thế nào làm? Đi, đi cửa bắt đầu công kích, tuyệt đối không thể đóng cửa sau đó vây chết ở chỗ này mặt. Tô Duyệt lệnh lùng nói một tiếng liền hướng cái cỏ ẩm y cửa đi đến. Việc trạch đám người liếc nhau, cũng vội vàng đuổi kịp Tô Duyệt bước chân đi vào cửa phòng. Lúc này bọn họ là hoàn toàn tin tưởng Tô Duyệt bất luận cái gì quyết định. Tất cả đều cút ngay cho ta. Tô Duyệt lệnh băng mang theo sát ý thanh âm ở ầm ý trong hoàn cảnh mặt thông qua tinh thần lực rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ thai trong đầu. Toàn bộ hỗn loạn cảnh tượng đột nhiên giống như ấn nút tạm dừng giống nhau đột nhiên yên lặng vài giây. Sau đó mọi người đều quay đầu nhìn thanh âm nơi phát ra, đương nhìn Tô Duyệt kia lệnh băng thị huyết bạo ngược lật màu đỏ con ngươi khi vội vàng túi đầu sau đó tự động chia làm hai bên, ở bên trong lưu ra một cái thông đạo, nhậm Tô Duyệt đám người từ trung gian đi ra ngoài. Chờ Tô Duyệt đi qua, mọi người mới tử vừa rồi khiếp sợ trung thức tỉnh lại đây, vừa rồi bọn họ có trong nháy mắt hô hấp không thuận, có một loại chính mình lập tức sẽ chết rất khủng bố cảm giác, bọn họ lúc này mới phát hiện bọn họ phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. ngẩng đầu nhìn về phía Tô Duyệt ánh mắt đều không tự giác mang lên kinh sợ. Tô Duyệt đám người một bước ra cửa khẩu, vương binh liền thấy được, hắn một bên nổ súng một bên đối Tô Duyệt hét lớn, Tô Tiểu Thư, còn đứng làm gì? Nhanh lên giết chết này đó trứng tăng A. Chúng nó thật là đáng sợ, chúng ta đã chết vài cái binh lính. Tô duyệt lệnh như băng tính cách, lúc này nhìn vương binh cũng là một bụng hỏa. Tô duyệt trong lòng phi thường không thoải mái không cao hứng, nàng đương nhiên sẽ không ủy khuất nàng chính mình. Chi ra nàng trực tiếp vài bước đi đến vương binh bên người. Sau đó ở vương binh lỏng một ngụm khí biểu tình hạ, bạch bạch phiến vương binh hai cái tác, phiến vương binh có trong nháy mắt choáng váng. Một cái ngây người sau. Vương Bình tức giận, trừng mắt, tô duyệt quát: "Tô tiểu thư, ngươi biết ngươi hiện tại làm gì sao? Ta con mẹ nó kêu ngươi sát chứng tạm, không phải kêu ngươi tới đánh ta." Vương Bình cũng là bị các loại cảm xúc làm cho trực tiếp bạo thô khẩu. Đồ con lợn câm miệng đi, ngươi vẫn là trước đêm ngươi cẳng chân thượng chứng tạm giết nói nữa đi. Việt Trạch phiền chán nhìn không ngừng giống to Vương Bình, lạnh băng nói: Nghe xong Việt Trạch nói, Vương Bình vội vàng cúi đầu vừa thấy liền phát hiện hắn cẳng chân chỗ không biết khi nào lại bò lên trên một con trứng tằm. Hắn hiện tại cũng bất chấp tô duyệt đánh hắn hành vi cùng việt trạch mắng hắn là heo lời nói. Hắn vội vàng cong lưng lôi kéo trụ trứng tằm thân thể. Sau đó một đao đi xuống, trứng tằm phun tung tóe ra dính nhớp thể dịch sau liền biến thành hai đoạn. Tô duyệt đám người quả thực xem vương binh liếc mắt một cái đều ngại phiền. Bọn họ trực tiếp cầm lấy trong tay khảm đao đối với không ngừng tới gần trứng tằm nhóm múa may bởi vì tô duyệt ở mỗi người thân thể mặt ngoài đều phụ thượng một tầng tinh thần lực ô dù cầm lấy bắn khởi dính nhớp chất lỏng cũng ngẫu nhiên có lẩu, bò lên tới trứng tầm nhóm nhưng thật ra đối tô duyệt đám người không có bao lớn ảnh hưởng nhưng là mọi người vẫn như cũ không dám thiếu cảnh giác rốt cuộc tô duyệt tinh thần lực muốn chiếu cố như vậy nhiều người tự nhiên mỗi người trên người ô dù đều không phải phi thường cường đại kiên trì thời gian cũng sẽ không lâu lắm tô duyệt một bên múa may trong tay khảm đao Vừa thấy quét mắt ở bên kia tắc chiến tô dạng, cũng ở trên người hắn phụ thượng một tầng tinh thần lực ô dù nhưng là bởi vì như vậy, tô duyệt tinh thần lực đã không thể làm chuyện khác. Mà lúc này ở mọi người nhìn không tới ảo cảnh bên trong, tiểu minh tiểu huyến cùng tiểu hải tinh ba con đều đã chạy tới giữa sân đi, ba con vật nhỏ trong tay cầm so chúng nó thân cao còn muốn lớn lên khảm đao không ngừng đối những cái đó không ngừng mấp máy trứng tầm múa may đương nhiên ba con trên người đều có tô duyệt phụ thượng tinh thần lực ô rù, bởi vì ba con ở trứng tầm nhiều nhất địa phương, cho nên tô duyệt bám vào ba con trên người tinh thần lực là nhiều nhất. Tiểu Minh cùng Tiểu Huyên cầm khảm đao không ngừng chém giết kia không đếm được trứng tầm, mà Tiểu Hải Tinh ở cầm so nó thân mình hơn gấp trăm lần khảm đao chém vài cái lúc sau, liền mệnh thở hừng hộp, vì thế nó trực tiếp vứt bỏ khảm đao. Sau đó ở đối với nơi xa không ngừng huy đào tô duyệt ngao ấu ngao ố nói, chủ nhân. Nhân ra mệt mỏi quá, đau đau hảo trọng ô ô. Nhân ra không cần đau đau, đem chúng nó ăn luôn được không? Ở nơi xa tô duyệt nghe được tiểu hải tinh nói, hơi hơi nhíu như mày, nghĩ xuống biển tinh muốn đi ăn như vậy ghê tẩm đồ vật. Nàng trong lòng vẫn là có điểm mâu thuẫn, bất quá nàng biết hiện tại không phải nên để ý cái này thời điểm. Vì thế nàng đối tiểu hải tinh gật gật đầu, liền chuyển qua mắt không xem tiểu hải tinh ăn trứng tầm một màn. Tiểu hải tinh thấy tô duyệt đáp ứng rồi. Xoay người nheo lại mắt nhỏ vui vẻ cười, nó rất thích này đó thịt thịt tầm cưng Nga, bởi vì chúng nó mỗi chỉ ở trong thân thể đều đựng rất nhiều năng lượng, nó lại có thể ăn no no lại có thể gia tăng năng lượng lại có thể trợ giúp chủ nhân giảm bớt áp lực, thật tốt hác hác. Nghĩ đến đây, tiểu hải tinh liền ở tiểu minh không thể tin tưởng dưới ánh mắt cùng tiểu huyên kỳ quái dưới ánh mắt một đầu tạm vào trứng tầm đôi. Chỉ thấy tiểu hải tinh toàn nơi nào, nơi nào trứng tầm liền sẽ nhanh hơn biến mất tốc độ. Xem tiểu minh ngốc lăng không thôi, bất quá hắn cũng chưa từng có nhiều thời giờ chú ý tiểu hải tinh, bởi vì chung quanh rất nhiều chứng tầm hướng hắn bò lại đây, hắn lại lần nữa không ngừng múa may trong tay khảm đao. Bởi vì có tô duyệt đám người cổ lực lượng này gia nhập, này đó không ngừng chiều bên này kích động lại đây chứng tầm nhóm ở mọi người điên cuồng chém giết hạ rốt cuộc được đến một chút giảm bớt. ngoại tào các ngươi à, các ngươi còn không chạy nhanh lại đây sát chứng tầm. Các ngươi ở nơi nào giống cái đầu đất đứng là có ý tứ gì? Là đều muốn chết có phải hay không? Lý hạo một bên ra sức chém giết trên mặt đất trứng tầm nhóm, một bên đối diện khẩu những cái đó chỉ là nhìn bọn họ chém giết chứng tầm lại bất động dị năng giả tức giận hết lớn. Mặc cho ai cũng sẽ khí muốn giết người, chính mình ở chỗ này liều sống liều chết mạo sinh mệnh nguy hiểm giết địch, người khác lại ở một bên cái gì đều không làm nhìn người sát, căn bản mặc kệ người chết sống. Chính là ngươi cố tình còn không dám ngừng tay chung động tác, ngươi nói này nghẹn khuất không, làm người phát điên không.